Tư Ma u nguyệt tâm kim đâm giống nhau đau, nàng dựa vào hắn trên người, lắc lắc đầu, nói, sẽ không, về sau ta sẽ không lại làm chuyện như vậy làm ngươi đau lòng. Ngươi nếu là nuốt lời, ta đã có thể, vũ lăng vũ mặt sau cũng không biết nói cái gì. Ngươi liền phải thế nào? Tư Ma u nguyệt ngẩn đầu nhìn hắn, có phải hay không liền không hề lý ta, không cần ta? Ta bỏ được sao? Vụ Lăng Vũ ở nàng trên đầu xoa xoa, không để ý tới ngươi, không cần ngươi, điểm nào là ta có thể chịu đựng. Ta chỉ là hận chính mình, nếu lúc ấy ta ở bên cạnh ngươi, ngươi làm sao đến nỗi sẽ biết rõ thân thể của ngươi đã rất nguy hiểm, lại vẫn như cũ đem ngươi lưu tại nhân giới, ta vô pháp tha thứ ta chính mình. Này không trách ngươi. Tư Ma U Nguyệt không cho hắn tự trách, ngươi biết thực lực của ta, chỉ cần ta bất động dùng tín ngưỡng chi lực Vẫn là có thể khắc chế. Ngươi cũng không biết ta sẽ vận dụng tín ngưỡng chi lực không phải. Bất quá lại nói tiếp, ta ở thần thức lâm vào hắc ám phía trước tựa hồ là thấy được ta thân thể bị tự bạo nổ thành mảnh nhỏ. Chính là Lão Tổ Tông nói, ta thân thể là bị người cứu sống mới có thể giữ được ký ức. Ta mất đi ý thức sau đều đã xảy ra cái gì. Vũ lăng vũ bổn không nghĩ lại hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng, mỗi một lần hồi ức đều là đối hắn tâm lăng trì. Chính là hiện tại là nàng hỏi chính mình Hắn không thể không nói Kia sao sao sao sao đuổi tới thời điểm Người xác thật đã chỉ còn lại có tàng chi đoạn hài Ta dùng thời gian nghịch chuyển Đem thời gian sửa tới rồi ngươi nổ mạnh phía trước Trọng tố thân thể của ngươi Nhưng là ngươi linh hồn lập tức rời đi Cho nên thân thể hoàn nguyên Lại vẫn như cũ chỉ là không có sinh mệnh thi thể Vũ lăng vũ nói đến cái này thời điểm thân thể ức chế không được mà run rẩy. Tư Ma U Nguyệt ôm lấy hắn, hôn môi hắn gương mặt, Trấn An nói: Lăng Vũ, ta ở chỗ này, kia đều là đi qua. Ngươi nếu là không nghĩ, liền không cần hồi tưởng. Vu Lăng Vũ xoa tay nàng, nói: Lần này sự tình sát thật là dọa đến ta. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: Sau lại, Ngân Lâm mang đến phượng chủ. Là nàng dùng trí bảo đem ngươi mệnh đổi trở về. Phượng cô cô nàng ta lại thiếu phượng cô cô một lần. Tư má u nguyệt lầm bẩm nói. Ta đây ra ra bọn họ biết ta tin tức. Biết. Bởi vì lúc ấy chúng ta đem thân thể của ngươi đưa tới tư má ra. Kia bọn họ không phải bị dọa tới rồi. Sát thật dọa tới rồi. Nhưng là có ngân lâm cho bọn hắn nói ôn dưỡng hảo thân thể của ngươi. Ngươi sẽ có một lần nữa trở về thời điểm, bọn họ lúc này mới hảo điểm. Đến nỗi ôn dưỡng ngươi dược liệu những cái đó, đều có khắp nơi nhân sĩ đưa đến tư má ra. Có thể nói, tư ma ra hiện tại nổi bật so với kia chút nhất lưu thế lực còn muốn thịnh. Kia phong nhi bọn họ đã biết sao? Đã biết, để nhất cốc người nếu không phải bị mấy cái cốc chủ ngăn chặt, chỉ sợ đều phải đi tư ma ra cho ngươi thủ thân. Phong nhi bọn họ rất khổ sở, nhưng là cũng còn hảo. Biên hóa làm đại chính là ly nhi. Bởi vì chuyện này cũng coi như là bởi vì nàng bị trảo khiến cho, cho nên nàng thực tự trách, nói nếu nàng biến cường liền sẽ không phát sinh những việc này. Ta cuối cùng được đến tin tức là nói nàng rời đi để nhất cốc, đi bên ngoài rèn luyện. Vũ lăng vũ đem nhân giới sự tình từ từ nói tới. Tư má U Nguyệt có thể tưởng tượng mọi người phản ứng, nghe được tây môn ly sự tình thở dài nói ly nhi từ tiểu tâm tư liền mẫn cảm cái này chỉ sợ đối nàng đả kích sẽ rất lớn kia sự kiện đối mỗi người đả kích đều rất lớn vũ lăng vũ có điều cảm xúc mà nói vậy còn ngươi tư ma u nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn ngươi là như thế nào đến quỷ giới tới không cần lừa gạt ta ngươi biết ta Vũ lăng vũ chuẩn bị tốt nói vòng cái cong lại đi trở về, hắn bất đắc dĩ mà cười cười, nói, kỳ thật cũng thật sự không có gì, chẳng qua là dùng bí pháp, đem linh hồn từ trong thân thể rút ra ra tới, cùng ngươi đây cũng là không sai biệt lắm, chẳng qua ta không có chịu ngươi kia một chuyến tội thôi. Tư Ma u nguyệt hốt mắt đỏ, tuy rằng nàng không biết hắn nói bí pháp là cái gì, nhưng là tưởng cũng biết. Này tất nhiên là thực thương tổn thân thể sự, quá trình nói không chừng còn rất thấm khổ, cũng không biết đối hắn về sau có thể hay không có cái gì ảnh hưởng, mà hắn thế nhưng vì chính mình liền như vậy lại đây. Vũ lăng vũ nhìn đến nàng dáng vẻ này, đau lòng không thôi, chạy nhanh an ủi nói, kỳ thật thật sự không có gì, một lát liền kết thúc. Tư ma u nguyệt hồng con mắt, không ngừng lắc đầu, nàng mới không tin hắn nói lời này đâu. Khẳng định rất khó chịu, rất khó chịu. Lăng Vũ, cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Đồ ngốc, chúng ta chi gian còn nói cái gì cảm ơn. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, liền không cần nghĩ sự tình trước kia không bỏ, vui vẻ một chút. Ngươi như vậy, lòng ta đều phải nát. Nói còn ra vẻ nghiêm túc mà dùng tay đi sờ sờ chính mình ngực. Phốc, ngươi lại không phải Tây Thi. Làm cái gì tây thi phủng tâm bộ dáng Tư ma u nguyệt bị chọc cười Tự trách tâm tình thư hoan không ít vũ lăng vũ đem môi thò lại gần Sâu kín Ta còn là thích xem ngươi cười bộ dáng Dứt lời Hắn hôn lên nàng kiều diễm đôi môi Hoàn cùng hắc ảnh đem này Thủy cung đi rồi hơn 10 vòng Trở về thời điểm chính điện Vẫn là bị kết giới vây quanh Tiểu thư này cũng thật là Chúng ta đều vây quanh này thủy cung thưởng thức hơn mười biến, con kiến đều dẫm chết không biết nhiều ít chỉ, nàng đều còn không ra. Hác ảnh chọc kết giới, oán giận nói. Thủy trong cung sẽ có con kiến sao? Ta này không phải ví dụ sao? Hác ảnh bất mãn mà nhìn hoàn liếc mắt một cái, ra hỏa này luôn là hủy đi hắn nâng. Chúng ta muốn vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi sao? Yên tâm đi! Nếu không bao lâu bọn họ liền phải ra tới." Hoàn khẳng định mà nói. "Ngươi như thế nào biết?" "Bởi vì Vương muốn tới." "Vương muốn tới, ngươi làm sao mà biết được?" "Vương vẫn luôn ở chú ý tiểu thư sự tình, hiện tại nàng liền phải bị người bắt cóc, hắn đương nhiên sẽ đến." Hoàn giải thích nói. "Ngươi nói Vương vẫn luôn chú ý nơi này sự tình?" Hắc Ảnh ngốc. "Không sai." Cho nên ngươi nói vương cung điện là tiểu nhà tranh sự tình, hắn phỏng trừng cũng biết. Hoàn dứt lời, đồng tình mà nhìn hắn một cái. giang nói vương cung điện là tiểu nhà tranh, ngươi liền chờ trở về thủ kia hai gian tiểu nhà tranh đi. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta, hắc ảnh đều phải khóc, ai oán mà nhìn hắn. Ngươi cũng không hỏi ta, hoàn kia nhàng nhạt biểu tình, làm hắc ảnh hảo muốn đi tấu hai quyền. Đáng tiếc, ở trải qua quá vô số lần phản bị tấu sau, hắn ý tưởng này cũng chỉ có thể là ý tưởng. Nghĩ đến chính mình khả năng kết cục, hắn ở trong lòng kêu rên, ngàn vạn đừng cho vương biết, a hắn nhưng không nghĩ trở về thủ kia hai gian tiểu nhà tranh ô ô. Một lát sau, quả nhiên cùng Hoàng nói giống nhau, bao phủ ở chính điện trước kết giới bị triệt hồi. Này tỏ vẻ, bên trong người đã đồng ý làm cho bọn họ đi vào. Bất quá, nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt sau, không đợi bọn họ mở miệng, trong không gian liền truyền đến dị động. Tiếp theo khai một cái môn, Minh từ bên trong đi ra. Bất quá trên người áp khí thấp đến nước sông đều phải bị đông lại. Minh nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt hoàn vu lăng vũ eo tay, thấp toàn hơi thở tỏ vẻ hắn hiện tại thực không cao hứng, thực không cao hứng. Tư Mã U Nguyệt mới không để ý tới hắn rõ ràng bại lộ. Người này biết vũ lăng vũ tới cũng không nói cho nàng, nàng còn đang tư giận đâu. Vì thế, nàng đem đầu dựa vào vũ lăng vũ trên vai, nhìn chằm chằm Minh cũng không nói lời nào. Minh một ngụm láo huyết thiếu chút nữa phun ra, ta làm như vậy cũng là vì ngươi hảo hảo không tốt, ngươi còn cùng ta sinh khí. Ngươi thiếu tới, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chính là vì chính mình về điểm này ác thú vị. Tư Ma u nguyệt chọc thủng hắn tiểu tâm tư Vu lăng vũ cũng không nói lời nào Hắn không cùng Minh Vương trực tiếp tiếp xúc quá Vẫn là tạm thời đừng nói lời nói tương đối hảo Ta kia cũng là vì các ngươi hảo Ngươi ngay từ đầu không phải còn không có nhớ tới Minh giới sự tình sao Ta như thế nào cho ngươi nói Ngươi vẫn luôn niệm niệm niệm niệm ngươi nam nhân Nếu là không điểm thực lực như thế nào có thể bảo vệ tốt ngươi ta đây là giúp hắn tăng lên thực lực của hắn. Một đại nam nhân gặp được điểm sự tình còn phải cho nữ nhân tố khổ. Minh Vương hừ lạnh, trong lòng vì nàng không cảm kích mà hỏa đại. Tư Ma U Nguyệt cỏ một chút đứng lên, sắc mặt âm trầm mà nói, ngươi đối Lăng Vũ làm cái gì? Ân. Minh nhìn chằm chằm Vũ Lăng Vũ nhìn thoáng qua, ra hỏa này chưa nói. Ngươi mau cho ta nói, các ngươi đối Lăng Vũ làm cái gì? Tư má U Nguyệt không dám tưởng tượng ra hỏa này nhảm chán lên xe đối Vũ Lăng Vũ làm cái gì. Kỳ thật cũng không có gì. Vũ Lăng Vũ đem Tư má U Nguyệt kéo lại ngồi xuống, chính là làm ta rèn luyện một ít thôi. Rèn luyện? Tư má U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn Minh liếc mắt một cái, ta xem không ngừng đi. Thật sự chỉ là rèn luyện, người xem ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Vũ lăng Vũ Vỗ vỗ tay nàng trấn An nói đối sao hơn nữa hắn còn phải tới rồi không ít chỗ tốt người xem vong xuyên Hà hiện tại đều cùng hắn hòa hợp nhất thể Minh hử lạnh nói hắn nhìn về phía vu lăng Vũ ánh mắt hơi chút thảo như vậy một chút hừ, ít nhất hắn không có cấp tư ma u Nguyệt phun tào cáo trạng hòa hợp nhất thể tư ma u Nguyệt Nhíu mày cũng không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy Ngươi làm sao vậy? Vũ lăng vũ thấy nàng như thế lo lắng bộ dáng, hỏi. Ngươi cùng này hà hòa hợp nhất thể, vậy ngươi về sau có phải hay không cũng chỉ có thể ngốc tại nơi này, vô pháp thoát thân, vậy ngươi còn có thể hồi ma giới sao? Tư ma u nguyệt nắm hắn quần áo, lo lắng hỏi. Ta, vũ lăng vũ tưởng nói hắn không thành vấn đề, nhưng là ngẫm lại chính mình hiện tại liền vong xuyên hà đều không thể ly xa. Cái này dối không phải thực mau liền phải bị vạch trần. Hắn trần chờ như vậy trong nháy mắt, tư mã u nguyệt liền sáng tỏ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có này hai tên ra hỏa là chuyện như thế nào? Các người tốt nhất thừa dịp ta phát hỏa phía trước đều cho ta hảo hảo nói rõ ràng. Nàng này giận dữ, trong phòng nam nhân tất cả đều nào nhi? Minh trong lòng càng là ủy khuất, rõ ràng là hắn thực tức giận được không? Như thế nào cuối cùng trái lại là hắn hướng nàng khom lưng cúi đầu, nhận lỗi cười làm lành. Vòng là như thế này còn chưa đủ, nàng khí mặt sau hai ngày chưa cho hắn sắc mặt tốt xem, ngược lại là trực tiếp chấp hành mệnh lệnh hắc ảnh cùng hoàng nàng ngược lại chỉ là cửa trách bọn họ một đốn liền xong việc nhi. Này đương nhiên là lời phía sau. Các ngươi lời nói ta không tin, các ngươi đi ra ngoài đi ra ngoài, ta muốn đơn độc hỏi lăng vũ. Tư Ma U Nguyệt chờ hắc ảnh bọn họ nói xong, mới ra tiếng đem ba người toàn bộ đuổi ra cung điện, bố trí một cái kết giới ý tứ một chút. Vũ lăng vũ xem nàng bố trí kết giới cũng không dùng như thế nào tâm, này kết giới, dùng một chút linh lực là có thể chọc thủng. Tư má U Nguyệt đi trở về tới giữ chặt hắn tay, còn chưa nói lời nói, hốc mắt liền đỏ. Đừng khóc, ta thật sự không có việc gì. Vù lăng vũ vừa thấy nàng như vậy Tâm đều hóa Đã từng nàng oai phong một cõi Ở nhân giới cũng là hỗn hô mưa gọi gió Kiên cường đến không giống cái nữ hải tử Nơi nào giống hôm nay như vậy Động bất động liền khóc nhè Tư Ma u nguyệt gật gật đầu Nói Này quá trình ta liền không hỏi ngươi Phỏng chừng ngươi cũng sẽ không cùng ta nói thật Bất quá ngươi muốn đem này hậu quả rõ ràng nói cho ta Trước kia ta mặc kệ về sau chính là liên quan đến chúng ta hai người đâu. Vũ lăng vũ thực thích nàng câu này liên quan đến chúng ta hai người, khóe miệng dơ lên, xứng với hắn yêu nghiệt làm dung nhan, làm tư má u nguyệt cũng có trong nháy mắt dại ra. Nàng phản ứng làm hắn càng cao hứng, nhìn không được ôm nàng lại hảo hảo hôn một hồi mới buông ra. Hiện tại, ta tình huống sát thật không tính thực hảo. Hắn một câu liền u nguyệt tâm nắm lên. Hắn chạy nhanh chụp sợ nàng cứng đờ thân thể, nói, ta chỉ là nói, đội chúng ta về sau tính toán không được tốt lắm, nhưng là nếu là đối với những người khác tới nói, là không tồi. Có ý tứ gì? Tư mã u nguyệt nghi hoặc, nếu là không tồi, vì cái gì với hắn mà nói liền không hảo? Vũ lăng vũ cho nàng một cái không nên gấp gáp nghe ta từ từ nói tới ánh mắt, sau đó tự tự nói. Ta nếu tới rồi quỷ rơi tới, là vì ngươi tới, tự nhiên cũng liền sẽ bồi ngươi. Chính là hiện tại ta cùng vong xuyên hà hòa hợp nhất thể. Cùng vong xuyên hà hòa hợp nhất thể sẽ có cái gì ảnh hưởng? Tư ma u nguyệt khẩn trương mà nhìn hắn. Ta có thể tùy ý khống chế này con sông, cũng có thể từ vong xuyên trong sông được đến lực lượng. Bất quá đâu, vũ lăng vũ nhìn nàng sáng ngời hai mắt, thở dài, ăn ngay nói thật. Ta không thể rời đi nó vạn dặm bên ngoài, bằng không ta vô pháp được đến nó lực lượng. Một khi đem ta trong cơ thể lực lượng tiêu hao xong, ta cũng cũng chỉ có thể thân về hỗn đột. Cho nên, ngươi không thể cùng ta rời đi. Tư má U Nguyệt lập tức minh bạch hắn nói rất đúng bọn họ hai tơi nói không hảo là có ý tứ gì. Ta đang tìm tìm biện pháp giải quyết. Vũ lăng vũ mặt bên ứng nàng lời nói. Ngươi như thế nào sẽ cùng một cái hà hòa hợp nhất thể? Tư Ma u nguyệt không cao hứng, này cũng quá vô nghĩa. Vũ lăng vũ mặc trong chốc lát, cười cười, cũng không có gì, chính là ở trong sông rèn luyện thời điểm, có thứ bị thương tương đối trọng, thiếu chút nữa linh hồn không xong, cho nên liền tìm cái độ vật muốn ký túc một chút, không nghĩ tới cuối cùng cùng cái kia độ vật hòa hợp nhất thể. Ngươi nên không phải là cùng long nhãn dung hợp đi, Tư Ma U Nguyệt khiếp sợ mà nhìn hắn, thấy hắn gật gật đầu, nhìn không được trừ trừ khóe miệng. Này Long nhán nàng ở Minh giới thời điểm nghe qua, khi đó Minh mang nàng du lịch đến Vong xuyên Hà thời điểm đã từng cho nàng nói qua, Vong xuyên Hà nước sông cũng không phải bầu trời rơi xuống thủy, mà là từ Long nhán tới. Mà này Long nhán là thiên địa hỗn độn sơ khai thời điểm sản vật thần bí thực, chỉ cần có này Long nhán ở vong xuyên hà nước sông liền sẽ không khô cả. Thân thể hắn cùng long nhãn hòa hợp nhất thể, khó trách hắn sẽ cùng vong xuyên hà dung ở bên nhau. Vậy ngươi liền đem kia long nhãn cầm lấy tơi phóng trên người không phải hảo? Vu Lăng Vũ chớp chớp mắt, biện pháp này ta đã thử qua, chính là kia long nhãn ở nơi đó căn bản lấy không ra. Cho nên ta gần nhất đang suy nghĩ biện pháp Nhìn xem có biện pháp gì không có thể đem nó cầm lấy tới. Tư má u nguyệt cái này đối này long nhãn càng thêm tò mò. Ngươi cùng nó dung vì nhất thể, vì cái gì sẽ lấy bất động nó. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Vũ lăng vũ đối quỷ giới hiểu biết cũng không phải như vậy thâm. Phía trước cũng không biết vong xuyên hà còn có long nhãn loại đồ vật này. Minh cái kia láo ra hỏa khẳng định biết. Tư má u nguyệt hừ hừ. Ta đi hỏi một chút hắn. Nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy đã bị vu lăng vũ giữ chặt, lại ngã hồi hắn trên đùi. Đi tìm hắn phía trước, trước nói cho ta nghe một chút đi, ngươi như thế nào nhận thức hắn? Quan hệ còn tốt như vậy? Vu lăng vũ ôm nàng, không chuẩn nàng động. Đây là ăn mùi vị tới. Kỳ thật cũng không trách vu lăng vũ sẽ không cao hứng, u nguyệt đến minh rời tới tổng cộng cũng không mấy năm thời gian như thế nào sẽ cùng minh vương quan hệ tốt như vậy từ này tư thế tới xem kia căn bản không phải giống nhau quan hệ bằng không minh vương như thế nào sẽ nghe nàng chỉ trích còn hướng nàng nhận sai hoàn bọn họ lại như thế nào sẽ kêu nàng tiểu thư kỳ thật cũng không có gì ta tới quỷ giới thời điểm bởi vì linh hồn đã từng đi qua hỗn độn thế giới cho nên trực tiếp tới rồi minh giới kia minh đâu ngay từ đầu là nhàm chán cảm thấy ta thú vị Liền muốn đem ta lưu tại minh giới, mặt sau ta ở nơi đó ngây người hảo chút năm, theo chân bọn họ liền hôn chín. Sau lại hắn liền nói ta là minh giới tiểu thư. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Không gọi ngươi minh giới công chúa, ngược lại kêu ngươi tiểu thư, này ẩn chứa cái gì tâm tính. Vu lăng vũ bĩu môi, như vậy ấu trí động tác ở trên mặt hắn thế nhưng một chút cũng không không khỏe. Tư Ma U Nguyệt cười tủm tỉm mà nhéo nhéo hắn mặt, nói: Ta lại không phải hắn nhận nữ nhi, cũng không phải hắn nhận muội muội, như thế nào sẽ kêu ta công chúa? Nàng chỉ là ở Minh giới thân phận thực đặc thụ mà thôi. Chính là bởi vì như vậy mới cảm thấy hắn tâm thuật bất chính. Vu Lăng Vũ hử lạnh, ngươi nói nếu không phải như thế, như thế nào sẽ không gọi ngươi tiểu thư? Hắn như vậy một cái lão quái vật cấp bậc. Sao có thể nhận ta đương muội muội hoặc là nữ nhi Làm người kêu ta tiểu thư mới là bình thường hảo không Tư mã u nguyệt trừng hắn một cái Này đều có thể bị hắn xả ra vấn đề Cũng là phục hắn Vũ lăng vũ nghe được nàng nói minh là lao quái vật cấp bậc Vừa mới còn chua lòng tâm lập tức vớt thiếp Hắn ở trên mặt nàng lột một ngụ Cười ha hả mà Sâu kín nói rất đúng Xác thật như vậy mới đúng Tư Ma u nguyệt nhăn lại cái mũi, hướng hắn làm cái mặt quỷ, mới từ hắn trên người xuống dưới, đem kết giới triệt, nói, chúng ta đi trước tìm Minh hỏi một chút long nhán sự tình. Bất quá, các nàng sau khi rời khỏi đây lại không có nhìn thấy Minh, chỉ có hắc ảnh cùng hoàn hai người ở số trong sông vi sinh vật. Thật là đủ nhàm chán. Nhìn thấy nàng hai ra tới, hắc ảnh bọn họ còn có chút kinh ngạc, bật thốt lên nói. Như thế nào nhanh như vậy? Kia kinh ngạc bộ dáng tự nhiên bị tư má U Nguyệt đưa tặng một quả xem thường. Minh đâu? Tư mã U Nguyệt hỏi Hoàn, vẫn là hắn ổn trọng một chút. Vương nói ngàn dặm xa xôi tới rồi, chính là sợ ngươi có hại, kết quả lại bị ngươi nhốt tại bên ngoài, trong lòng tích tụ, cho nên đi bên ngoài giải sầu. Hoàn cười nói. Tư má U Nguyệt xem Hoàn cười cái kia ánh mắt. Liền biết là sao lại thế này, nhỏ giọng nói thầm nói, bao lớn người. Còn sự tiểu tính tình, ta còn đang tư giận đâu, hắn muốn đi ra ngoài chuyển liền đi ra ngoài chuyển đi. Mọi người, tư má u nguyệt dư chặt Vu lăng vũ tay, nói, lăng vũ ngươi đã lâu không ăn qua ta làm gì đó đi, nếu không chúng ta đến trên bờ đi, ta cho ngươi làm điểm đồ vật ăn. Vũ lăng vũ xem nàng mỉm cười hai mắt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, gật đầu nói, hảo, tính người ở nhân ra những năm đó, ta đã mấy chục năm không ăn qua ngươi đồ vật, vừa lúc muốn ăn. Chúng ta đây lên bờ đi thôi, tư má u nguyệt ván chủ hắn tay, hướng trên bờ bơi đi. Ai nha ai nha, tiểu thư, ta đi cho ngươi trợ thủ, hắc ảnh sau khi nói xong cũng đi theo bơi đi lên, đến nỗi hoàn. Không cần phải nói cái gì, đã tới rồi hát ảnh đằng trước đi. Bọn họ đi lên địa phương chính là bị trở thành thần bí mảnh đất địa phương, nơi này không có người dám tiến vào. Nhưng là đối với Tư Ma U Nguyệt mấy người, nơi này cùng mặt khác địa phương cũng không có cái gì bất đồng. Tư Ma U Nguyệt ở nấu cơm thời điểm, Vũ Lăng Vũ vẫn là giống di vãng giống nhau ở một bên quan khán. Hai người thường thường nói cái cái gì cười rộ lên. Kia từ đáy lòng vọng lại tươi cười, làm hoàng cùng hắc ảnh đều cảm khái không thôi. Nguyên lai like, tiểu thư thiệt tình cười rộ lên là cái dạng này. Hắc ảnh nhìn tư mã u nguyệt, thở dài, nói như vậy lên, tiểu thư mấy năm nay đều là quá không khoái hoạt. Hoàng nhàng nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới gia hỏa này hiện tại còn có thể suy nghĩ cẩn thận cái này. Tiểu thư mấy năm nay quá tự nhiên là không vui. Nàng mẫu thân không có cứu ra, chính mình lại một người ở quỷ giới nỗ lực, bên người một người thân đều không có, cũng không mấy cái bằng hữu. Thật vất vả có một hai cái chơi thân, lại đã xảy ra những cái đó sự tình. Mấy năm nay đi theo tiểu thư bên người, mới có thể thật sự cảm nhận được, tiểu thư quá khổ a. Hoàn ở trong lòng đối tư má U Nguyệt rất là thương hại, chính là hắn trừ bỏ bảo hộ an toàn của nàng, lại không thể giúp gấp cái gì. Không có biện pháp làm nàng từ trong lòng chân chính vui sướng. Nghĩ vậy, hắn xem vu lăng vũ thuận mắt một ít, ít nhất hắn tồn tại là có thể làm nàng từ trong lòng cảm thấy cao hứng. Ai, đây mới là bị tiểu thư đặt ở đầu quả tim người. Hắc ảnh hâm mộ mà nhìn vu lăng vũ, trong lòng có chút nho nhỏ mất mát. Được rồi, chúng ta cùng hắn không giống nhau, cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Hoàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chính là thế tiểu thư khổ sở. Hác ảnh nói. Ngươi nói vương vì cái gì không đi giúp tiểu thư đem nàng mẫu thân cứu ra. Minh giới quy củ ngươi đều đã quên. Minh giới không thể nhúng tay quỷ giới giống nhau sự tình. Hoàn quát lớn nói. Vậy ngươi không phải còn diệt đồng ra sao? Hác ảnh nhỏ giọng kháng nghị. Kia giống nhau sao? Đó là khi dễ đến chúng ta tiểu thư trên đầu tới. Ta là ở giữ gìn minh giới uy nghiêm. Hoàn cương từ đoạt lý. Kia chuyện này không phải cũng giống nhau. Hắc ảnh không cảm thấy có cái gì bất đồng. Vương đi tra quá. Lúc trước chấn áp tiểu thư mẫu thân sự tình liên lụy đến quỷ giới rất nhiều chuyện. Ngay từ đầu liền từ chúng ta ra mặt nói. Sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Hoàn nói. Nói như vậy. Vương là tính toán chờ tiểu thư đi cứu mẫu thân sau ra tay luôn luôn tương đối thiếu căn gân hắc ảnh lần này thế nhưng lập tức liền bắt được điểm máu chốt dẫn tới hoàn một cái lau mắt mà nhìn ánh mắt làm khó ngươi thế nhưng có thể nghĩ đến điểm này thượng hoàn nói ra tay trước đó là chúng ta can thiệp quỷ giới sự tình nếu bọn họ dám khi dễ tiểu thư đó chính là ở đánh minh giới mặt như vậy chúng ta tự nhiên là phải bảo vệ chúng ta tiểu thư ha ha ha cái này hảo Hắc ảnh đột nhiên cười to, dẫn tới tư Ma u nguyệt cùng vũ lăng vũ đều nhìn lại đây. Hắn chạy nhanh thu liếm một chút. Huống hồ, vương vẫn luôn như vậy nhàm chán, làm hắn nhìn tiểu thư trưởng thành, cũng coi như là cho hắn tìm điểm sự tình làm. Trực tiếp đem tiểu thư mẫu thân cứu ra, vương phỏng chừng lại muốn nhàm chán. Hoàn bổ sung nói, hác ảnh trừ trừ khóe miệng, vì mau hắn cảm thấy... Hoàn mặt sau nói cái này mới là chân chính nguyên nhân. Đương Minh lại đây thời điểm, vừa lúc là tư má U Nguyệt đem đồ vật tất cả đều nấu hảo, đại gia chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm. Hoàn cùng hắc ảnh nhìn đến hắn, lập tức đứng dậy hành lễ, nhưng thật ra tư mã U Nguyệt cùng Vu lăng vũ Lão thần khắp nơi mà ngồi không nhúc nhích. Minh vừa thấy nàng này thái độ liền hỏa đại, nhưng là bị nàng chừng liền trột ra chuyện này tuy rằng hắn sát thật làm có điểm không đúng nhưng là nàng cũng không cần phải hiện tại còn cho hắn sát mặt xem đi tư ma u nguyệt không nói lời nào minh cũng liền ở nơi đó đứng bất quá tới hắc ảnh cùng hoàn tự nhiên cũng cũng không dám nhập tòa ăn cơ. mọi người liền như vậy cương chứ theo sau vẫn là vu lăng vũ thở dài nói sâu kín vừa rồi làm chút ăn minh vương có nguyện ý hay không hánh diện cùng nhau Sâu kín làm tương đối nhiều, còn bị rượu ngon. Minh thấy tư Ma u nguyệt cũng chưa nói cái gì, thuận thế gật gật đầu, ngồi xuống tư mã u nguyệt đối diện, hác ảnh lập tức đi lên vì hắn rót rượu. Vương, đây là tiểu thư trước kia nói cái loại này rượu, hương vị thật sự không tồi, ngươi thử xem. Hác ảnh tha thiết mà nói. Ngươi biết hương vị không tồi, nói như vậy ngươi đã uống qua. Minh liếc mắt nhìn hắn, chỉ là ngày liếc mắt một cái khiến cho hắn thân thể lập tức cứng lại rồi. Hắn chừu chừu khóe miệng, thay một cái hâm mộ không thôi biểu tình. Ta nhưng thật ra tưởng A, chính là ta không đi theo tiểu thư bên người A, muốn uống cũng là hoàn uống qua. Ta chính là vừa rồi mở ra vò rượu thời điểm nghe thơm quá. Ta cho rằng ngươi tưởng trở về thủ tiểu nhà tranh. Minh hử lạnh hắc ảnh thân thể lại như vậy trong nháy mắt cứng đờ, vương quả nhiên biết cái này, ô ô, xong đời, xem vương cái dạng này, tựa hồ có điểm thu sau tính sổ bộ dáng A. Minh sau khi nói xong liền không có lại đến để ý tới hắn, bưng lên chén rượu nếm một chút, xác thật như nàng theo như lời, hương vị không tồi. Tư ma u nguyệt cũng mặc kệ hắn, cùng vu lăng vu ăn lên. hắc ảnh cùng hoàn thấy bọn họ đều đọc. Mới bắt đầu đối diện trước Mỹ thực ăn uống thỏa thích Một bữa cơm ăn Minh Vương thật là áp lực Hắn oán hận mà trừng mắt đối diện ý cười doanh doanh cấp vũ lăng vũ gắp đồ ăn người nào đó Trong miệng dĩ váng thích nhất ăn tôm thịt đều không có hương vị Nữ nhân này chính là đem chính mình ăn gắt gao Sẽ không sợ hắn thật sự sinh khí Thế giới này ai cũng giữ không nổi nàng Chính là nàng nhưng lại không sợ Nàng liền biết Hắn sẽ không, chính là hắn thật sự sẽ không trừng phạt nàng, thậm chí không thể gặp nàng chịu một chút ủy khuất. Vu lăng vũ chuyện này, tuy rằng hắn có một ít nguyên nhân là không nghĩ làm nàng nhìn thấy hắn, cho nên mới làm người cho hắn sự điểm ngáng chân. Nhưng là kỳ thật nhất chân thật nguyên nhân, vẫn là vì tăng lên thực lực của hắn, làm hắn có thể có lực lượng bảo hộ nàng. Chính là như vậy hảo tâm, nàng còn cùng chính mình sinh khí. Hảo ủy khuất, hảo không đạo lý, tâm hảo tắc. Bất quá vì cái gì đâu, vì cái gì chính mình chính là không thể nhân tâm tới trừng phạt nàng. Vấn đề này hắn không ngừng một lần nghĩ tới, nhưng là chính hắn cũng chưa nghĩ ra đáp án. Hắn đã từng cho rằng, chính hắn là yêu nàng, nhưng là hắn lặp lại xác nhận quá, kia không phải tình yêu cảm giác. Hắn cũng từng cho rằng, là đem nàng đương thân nhân tới đau. Chính là chính hắn đều không có quá thân nhân, nơi nào sẽ có loại cảm giác này, cho nên, cũng không phải. Hắn đối nàng giống như rất là sủng nghịch thích nhìn đến nàng làm ra sự tình các loại, chẳng sợ cho nàng giải quyết tốt hậu quả cũng không quan hệ. Giống như, như vậy theo nàng, hắn chính là cao hứng. Giống như, rất sớm rất sớm trước kia, chính mình cũng từng đối cái gì từng có như vậy cảm giác, chính là thời gian lâu lắm. Hắn đã quên là cái gì? Không đúng à, hắn liền chính mình khi còn nhỏ xuyên quần là cái gì nhan sắc đều còn nhớ rõ, như thế nào sẽ không nhớ rõ đó là thứ gì? Là người là vật vẫn là minh thú. Hắn thế nhưng một chút ấn tượng đều không có. Rốt cuộc là cái gì? Hắn như thế nào không nhớ rõ? Tư ma u nguyệt nhìn hắn đối với đồ ăn phát ngốc, tựa hồ là lâm vào cái gì chầm tư ra không được nàng ở trong lòng thở dài sau đó nói đúng rồi hoàn hắc ảnh các ngươi đều là ở minh giới ngây người lâu như vậy đối này vong xuyên hà hẳn là tương đối hiểu biết đi hoàn cùng hắc ảnh đều chú ý tới chính mình vương mất hồn mất vía bộ dáng nghĩ hắn biệt nữu tâm tư đang muốn làm sao bây giờ đâu liền nghe được tư ma u nguyệt hỏi chuyện vong xuyên hà biết a ngươi hỏi cái này làm gì hắc ảnh đáp Vậy các ngươi biết long nhán sao? Tư má u nguyệt lại hỏi. Nàng tuy rằng là hỏi hắc ảnh, nhưng là lực chú ý lại thả một phần ở minh trên người, cho nên nhìn đến hắn nhìn lại đây, ngay sau đó lại làm bộ không chút nào để ý nhìn về phía một bên, khóe miệng dơ lên. Hắc ảnh cùng hoàn đều bị nàng này vấn đề hỏi ở. Vũ lăng vũ cùng vong xuyên hà hòa hợp nhất thể sự tình bọn họ đều rành mạch, tự nhiên biết nàng hỏi cái này mục đích. Chính là cái kia đồ vật, bọn họ như thế nào nghe nói qua không tiếp xúc quá, cùng buồn không hiểu biết, bằng không vì cái gì hắc ảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn vu lăng vũ cùng long nhãn hòa hợp nhất thể mà bỏ tay không biện pháp. Cái kia long nhãn tiểu thư, chúng ta thật sự không biết cái gì, cái này ngươi muốn hỏi vương, Hoàn cũng coi như là vì Minh tìm cái dưới bậc thang. Minh nghe được Hoàn nói như vậy, thầm nghĩ vẫn là người này đáng tin cậy. Hắc ảnh tên kia, hay là nên phái trở về chịu hắn tiểu nhà tranh. Hắn nhìn trầm trầm tư ma u nguyệt, nàng không trước nói lời nói, hắn liền không mở miệng. Tư ma u nguyệt cùng Minh ở chung thời gian tuy rằng chỉ có mấy năm, nhưng là cũng coi như là đem hắn tính nết đều sờ thấu. Hừ một chút mới nói, Minh, ngươi là Minh giới vương, hẳn là cái gì đều biết đến, này long nhán rốt cuộc là cái gì lai lịch thế nhưng làm lĩnh vực không thể rời đi vạn dặm phạm vi Minh thấy nàng trước mở miệng sắc mặt mới tính bình thường học nàng hừ một chút nói, ngươi ở minh giới ngây người như vậy nhiều năm đối minh giới độ vật còn không hiểu biết ta lúc trước mang theo ngươi đi như vậy nhiều địa phương đều ủng công tư má u nguyệt rất muốn nói ngươi căn bản không mang ta tới vong xuyên bờ sông ta nơi nào có thể biết được này long nhán là cái cái quỷ gì Bất quá nghĩ chuyện này vẫn là hắn mới biết được, cũng liền nuốt trở vào. Này long nhán là thiên địa sơ khai hỗn độn sinh ra đồ vật, từ thiên địa tách ra liền đứng ở nơi đó. Nó là vong xuyên hà tồn tại căn bản, nếu đã cùng linh hồn của hắn dung hở, tự nhiên là không thể là rời đi. Minh buồn ba nói, lời nói không thiếu vui sướng khi người gặp hòa Làm ngươi cùng ta sinh khí. Làm ngươi vì cái nam nhân liền cùng ta phát cáo, hừ hừ, hiện tại ngươi sốt ruột đi. Tư Ma U Nguyệt vừa nghe hắn lời này liền biết hắn suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Nếu lăng vũ ngươi không thể rời đi long nhãn, chúng ta đây đem long nhãn mang đi là được. Như vậy ngươi giống nhau không có rời đi nó rất xa. Tư Ma U Nguyệt cảm thấy đây là cái hảo biện pháp, tính toán một lát liền đi xem này long nhãn. Vũ lăng vũ tưởng nhắc nhở nàng, chính mình phía trước liền cho nàng nói qua Long Nhán là lấy bất động, chính là lấy nàng tính tình cũng sẽ không quên, nói như vậy hẳn là có khác mục đích. Vũ lăng vũ hẳn là đi thử qua đi, này Long Nhán căn bản là lấy không đứng dậy, ngươi đi có ích lợi gì. Minh nhìn trầm chầm, chầm nàng, muốn nhìn nàng thất vọng ánh mắt, lại thấy nàng ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm chính mình. Tư má U Nguyệt nhìn Minh. Rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười, Minh ngươi hẳn là có biện pháp đi. Ta không có cách nào. Minh nói, thấy tất cả mọi người đều không tin, rất là nghiêm túc nói, ta nói thật sự, kia long nhãn quái thực, liền ta đều lấy hắn không có cách nào. Vậy ngươi còn làm lăng vũ hắn, tư ma u nguyệt lần này thật sự sinh khí. Biết rõ không có cách nào còn tùy ý hắn cùng long nhãn dung hợp. Tiểu thư Chuyện này đều do ta, nếu không phải ta bị bám chu, đi chập, hắn cũng sẽ không bị buộc nhập dung nhập long nhán hoàn cảnh. Hác ảnh tự trách mà nói, ngươi chừng phạt ta đi, chuyện này cùng vương không có quan hệ, hắn là phân phó ta liều mạng cũng muốn bảo hộ chủ lăng vũ. Tư má u nguyệt hốc mắt hồng hồng muốn khóc, chính là lại không có nước mắt, chỉ cảm thấy hốc mắt hảo sáp. Nàng vẫn luôn không thèm nghĩ vu lăng vũ dung hợp sự tình. Chính là hiện tại lại lần nữa bị nhắc tới, nàng tâm kim đâm dường như đau. Hắn sức chiến đấu đều bị bức tới rồi mau đến hình thần tiêu tán nông nỗi, ngay lúc đó tình huống nên là cỡ nào nghiêm túc, hắn chịu thương lại là cỡ nào trọng. Hảo, không phải nói không thèm nghĩ sự tình trước kia sao? Vũ lăng vũ rất muốn ôm nàng cho nàng một cái thật mạnh hôn, làm nàng không có tâm tư miên man suy nghĩ, nhưng là hiện tại có người ở. Hắn chỉ có thể nhẹ giọng hống nàng. Mặt khác ba người cũng bị nàng cái dạng này dỏa tới rồi, bọn họ cơ hồ chưa từng có gặp qua nàng như vậy, mặc dù là phía trước sinh khí, kia cũng là mang theo chơi tiểu hài tử tính tình bộ dáng. Chính là hiện tại, nàng không phải sinh khí, mà là một loại từ đáy lòng phát ra cực kỳ bi ai. Người hai đời đều là tự do tùy tính quán. Trước kia ở cục đá ngây người mấy chục vạn năm đối với ngươi mà nói đã làm ngươi hiện giờ đem ngươi vây ở cái này địa phương không, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp làm ngươi khôi phục tự do. Nghĩ đến Vu lăng vũ muốn cả đời vây ở chỗ này, nàng liền không chế không được thân thể, run rẩy không thôi. Vu lăng vũ cầm tay nàng, nói, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Hắn không tính toán cả đời vây ở chỗ này, minh vương bọn họ không có biện pháp. Hắn cũng phải tìm ra biện pháp Hắn nếu nhận mệnh Chỉ sợ nàng sẽ càng thêm khó chịu Huống hồ Hắn cùng nàng đều không phải nhận mệnh người Tư ma u nguyệt phản cầm hắn tay Thật mạnh gật gật đầu Các ngươi nghĩ cách Các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì Ra hỏa kia dầu muối không ăn Biện pháp gì cũng chưa dùng Minh một tiếng hử lạnh Cấp hai người bát nước lạnh Ngươi không có cách nào không đại biểu người khác cũng không có biện pháp. Tư Ma U Nguyệt trong lòng thật nổi giận hắn, ngược lại không giống phía trước như vậy đâu hắn. Tiểu thư, vương phía trước đi đi tìm long nhãn. Hắc ảnh vì Minh cãi lại, tuy rằng chuyện này xác thật là bọn họ không có làm hảo, nhưng là tiểu thư cũng nên muốn xin bớt giật, không thể oan uổng vương. Tư Ma U Nguyệt không nghĩ tới Minh cư nhiên tự mình đi giải quyết qua, nghe hắc ảnh nói như vậy. Trong lòng hỏa mới tiêu đi xuống. Hảo đi, chuyện này liền trước không nói. minh thật sự không có cách nào sao. Tư mã u nguyệt hỏi, cho dù là cái gì bằng môn tả đạo cũng hảo. Biện pháp ta không có, nhưng là ngươi nói như vậy, ta nhớ tới, đã từng nghe được quá truyền thuyết. minh tưởng khởi cái kia truyền thuyết, hơi hơi nhíu nhíu máy. Làm sao vậy? Cái kia truyền thuyết là cái gì? Tư Ma u nguyệt chưa thấy qua hắn nhíu mày, lại nói tiếp, này vẫn là lần đầu tiên. Nghe đồn long nhán là thiên địa hỗn độn ra tới, kia muốn giải quyết cái này, hơn phân nửa cũng là muốn cùng hỗn độn bên kia có quan hệ. Mình nói, nhưng là hỗn độn bên kia, chỉ sợ không hảo lộc. Như thế nào không hảo lộc? Hỗn độn thế giới, nói là một phương thế giới, nhưng là kỳ thật giống như cái gì đều không có. Minh nói, mặc dù là ta, cũng không có đi hốn độn bên trong ngốc quá. Ngươi không đi qua hốn độn. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi. Ngươi không phải nhìn đến ta ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền nói ta có hốn độn bên kia hơi thở sao. Ngươi không đi qua làm sao mà biết được. Ta trước kia nhưng thật ra rất muốn đi, nhưng là khi đó bị người câu, trộm thử vài lần, tới rồi hốn độn biên giới cũng không có thể qua đi. Minh nói, sau lại trên người đè ép gánh nặng, cũng liền không có đi. Cư nhiên có người có thể câu, ngươi, cũng là hiếm lạ. Hơn nữa, ta xem ngươi cũng không phải cái loại này sẽ là bởi vì gánh nặng mà từ bỏ lòng hiếu kỳ người, có phải hay không còn có cái gì chuyện khác. Tư ma u nguyệt đối hắn rất là hiểu biết. Minh liền biết trốn bất quá nàng đôi mắt, hừ hừ nói, ta nhập minh vương thời điểm, bị bắt thề không thể qua bên kia. bên kia cùng minh giới giống nhau, cũng có nhân sinh tồn sao? không có, bên kia không thích hợp sinh vật sinh tồn, nhưng là giống nhau đi người đều ra không được, cho nên cũng không ai biết bên kia bộ dáng. minh nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể ra tới. ta lúc ấy cũng ra không được, là ma sát đi vào đem ta mang ra tới. tư ma u nguyệt nói. Sau lại ma sát cùng lăng vũ linh hồn dung hở, ta tưởng phỏng chừng là bởi vì cái này mới chỉ có ta là trực tiếp đến Minh giới tới, mà lăng vũ còn lại là đến quỷ giới. Minh cùng hoàn ba người xem vũ lăng vũ ánh mắt lại cao một tầng, cư nhiên nguyện ý vì nàng đi hỗn độn thế giới đem nàng mang ra tới, này phân tâm tính cùng thực lực còn có thái độ của hắn, đều tính đủ tư cách. ngươi nói Long Châu biện pháp giải quyết cùng hỗn độn thế giới có quan hệ. Kia rốt cuộc là cái gì truyền thuyết? Ngươi nói rõ ràng một chút. Tư Ma U Nguyệt nói. Truyền văn, chỉ có hỗn độn chi khí có thể làm Long Châu động dung. Minh nói, ta tưởng, hắn có thể cùng Long Nhãn hòa hợp nhất thể. Phỏng chừng cũng là vì ngươi linh hồn lực mang theo một ít hỗn độn thế giới hơi thở. Bằng không đánh nó chủ ý người cũng không ít. Như thế nào liền ngươi cùng nó dung hở? Vô cùng có khả năng. Tư Ma U Nguyệt gật đầu, "Nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta đi sẽ sẽ kia long nhãn." "Ừm." "Đúng rồi." tư Ma U Nguyệt nhớ tới chính mình đến nơi đây tới lúc ban đầu mục đích, hỏi Vu Lăng Vũ, "Nếu ngươi đối nơi này đã như vậy chín, vậy ngươi có biết hay không Dị Bảo sự tình?" "Dị Bảo?" Vu Lăng Vũ ngẩn người, "Cái gì Dị Bảo? Ta như thế nào không nghe được tin tức?" Nói, hắn còn dương mắt nhìn Hắc Ảnh liếc mắt một cái. Khụ khụ. Ngươi không quan tâm trên bờ tin tức, tự nhiên không biết chuyện này. Hắc Ảnh nói, kỳ thật chuyện này cũng là vì ngươi. Ngươi ở đáy sông thường thường đi tìm những cái đó hà thú phiền toái, sau đó thường thường tiết lộ một ít hơi thở ra tới, sau đó những người đó liền tưởng có dị bảo muốn xuất thế. Tư Ma U Nguyệt chớp chớp mắt, cư nhiên là hắn làm ra tới động tĩnh cư nhiên là lớn như vậy ô long. Ta dị bảo a liền như vậy hóa thành bọt nước. Nàng tâm tắc, nguyên lai bạch mong đợi. Nàng hiện tại cũng minh bạch, vì cái gì chính mình vẫn luôn nghĩ đến đây tới, tổng cảm thấy không tới sẽ hối hận cả đời. Có hắn ở chỗ này, chính mình nếu là không tới, nhưng không phải đến hối hận sao. Đúng lúc này, nàng nhận không gian tử mẫu thạch có phản ứng, nhìn đến là mặc chi ở liên hệ nàng. Nhớ tới lâu như vậy chưa cho hắn tin tức, hắn khẳng định lo lắng. Hơn nữa không có gì bảo, nàng ở đi tìm Long Nhán phía trước quyết định đi về trước một chuyến. Tư mã U Nguyệt mang theo Minh cùng Vũ Lăng Vũ bọn họ trở về doanh địa. Mặc chi nhìn đến nhiều hai người thời điểm liền có chút kinh ngạc, lại nhìn đến tư mã U Nguyệt cùng Vũ Lăng Vũ dắt ở bên nhau tay, càng là thiếu chút nữa đem chính mình trọng mắt chừng ra tới. Mặc chi... Ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Lăng Vũ. Lăng Vũ, đây là ta cho ngươi nói qua Mạc Chi. Tư má U Nguyệt cấp hai người giới thiệu. Vũ Lăng Vũ là biết Mạc Chi, nhưng là Mạc Chi lại là lần đầu tiên biết hắn. Hắn chiều Mạc Chi chắp tay, nói, ta nghe sâu kín nói, nàng ở quỷ giới mấy ngày nay, may mắn có các ngươi quan tâm. Lăng Vũ không thắng cảm kích. Mặc chi lập tức liền nghe ra tới hắn trong lời nói biểu thị công khai chủ quyền hương vị, nhìn nhìn lại U Nguyệt trên mặt chưa bao giờ xuất hiện quá tươi cười, còn có kia trong lúc lơ đáng để lộ ra tới chim nhỏ nét vào người cảm giác, hắn xem như minh bạch vu lăng vũ thân phận. Chẳng qua hắn trong lòng có chút tò mò, nha đầu này hạ một chuyến hà, như thế nào liền lại vớt một người trở về. Đến nỗi cái này, là ta bằng hữu đi ngang qua nơi này. Tư Ma U Nguyệt hàm hồ giới thiệu một chút minh, mặc chi thấy minh bưng cái giá tựa hồ cũng không có kết giao ý tứ, cũng liền ý tư ý tứ chắp tay. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn Tư Ma U Nguyệt nói: ngươi đi xuống lâu như vậy cũng chưa tin tức, nếu là lại liên hệ không thượng ngươi, ta liền phải dẫn người đi xuống. Đi xuống sau gặp Lăng Vũ bọn họ, cho nên chỉ hoan hai ngày. Tư Ma U Nguyệt giải thích nói. Hơi nước thú tìm được rồi sao? Mặc chị hỏi. Đã giết, về sau các ngươi có thể yên tâm. Tư ma U Nguyệt nói. Vậy là tốt rồi. Bởi vì hơi nước thú có thể ẩn hình, bọn họ gần nhất đều có chút lo lắng đề phòng, liền sợ ra hỏa kia lại nổi lên. Hiện tại nghe được nàng nói như vậy, nàng cũng liền an tâm rồi. Đúng rồi, mặc chi ta đến dưới nước thời điểm thuận tiện điều tra quá. Trong sông căn bản không có gì bảo muốn xuất thế, những cái đó không giống bình thường hơi thở, kỳ thật là có người ở đáy sông đánh nhau truyền ra tới. Cho nên, mặc ra người có thể đi rồi. Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc chi ngẩn ra một chút, dụ mắt suy tư vài giây, gật đầu đáp, ta đã biết, này liền làm cho bọn họ chuẩn bị trở về. Lại nói tiếp bọn họ ở chỗ này chỉ hoãn thời gian cũng tương đối lâu rồi, cũng nên đi trở về. Ở hắn xem ra, hoặc là nàng nói đây là thật sự, phía dưới xác thật không có dị bảo, hoặc là chính là nàng đã đem kia dị bảo được đến. Liền tính là đệ nhị loại, hắn cũng sẽ không đem dị bảo đoạt lấy tới không phải, cho nên có thể cho mặc tộc người đi trở về. Vậy là tốt rồi, các ngươi trở về thời điểm tiểu tâm một ít, ta kế tiếp còn có chuyện, cho nên không thể cùng các ngươi cùng nhau rời đi, như vậy đừng qua. Tư Ma U Nguyệt có chút lo lắng mặc chi bọn họ an toàn. Nghe cả ngày nơi nơi lắc lư ra hỏa kia nói, quỷ giới gần nhất thực không yên ổn. Ngươi không cùng chúng ta trở về. Ngươi muốn đi đâu? Mặc Chi hỏi xong sau cảm thấy chính mình như vậy tựa hồ có điểm đường đột. Tư Ma U Nguyệt lúc này tới nói muốn đi làm việc. Phỏng chừng cũng là cùng những người này cùng đi. Chính mình như vậy giáp mặt hỏi có chút không ổn. Bất quá hắn vẫn là có chút lo lắng nàng, tuy rằng có người đi theo, nhưng là cũng không yên tâm. Vì thế giải thích nói, lão tổ tông làm ta bảo hộ ngươi, ngươi đi đâu, ta tự nhiên cũng là muốn đi. Ta muốn đi địa phương, người bình thường không thể đi. Ngươi yên tâm đi, có bọn họ bảo hộ ta đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi lão tổ tông nói, hắn sẽ không trừng phạt ngươi. Tư ma u nguyệt thực huyển chuyển mà cự tuyệt nàng. Mặc chi thấy nàng nói như vậy, chính mình lại yêu cầu chính là mặt dày mày dạ. Vậy được rồi, nếu có cái gì yêu cầu, nhớ do liên hệ ta. Ta biết đến. Tư Ma u nguyệt Triều hắn gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe lọt được. Nếu thật sự có việc, nhất định sẽ tìm hắn. Mặc chi cùng nàng nói trong chốc lát lời nói sau, liền đi phân phó mặc trạm thu thập đồ vật rời đi. Mặc trạm tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là vẫn là nghe lời nói đi làm mặc tộc người thu thập đồ vật rời đi. Hơn nữa, bọn họ đi thời điểm rất nhiều người đều thấy được, ngay từ đầu đều tò mò mà thực, sau lại quan hệ tốt một chút người đi lên hỏi bọn hắn, mới biết được bọn họ trở về là bởi vì nơi này căn bản không có bảo bối. Không có bảo bối? Kia bọn họ nhiều như vậy thời gian không phải uổng phí. Bất quá, mặc tộc đang tìm bảo mặt trên vẫn luôn được trời ưu ái. Đối dị bảo khíu giác so người bình thường nhanh nhạy nhiều, rất nhiều thời điểm thậm chí là bị quỷ giới người coi như trong chóng đo chiều gió. Cho nên đối với bọn họ chuyển ra tới tin tức, đại bộ phận người là tin tưởng, lại ngây người một đoạn thời gian sau, phát hiện xác thật không có dị bảo động tính, đều lựa chọn đi theo rời đi. Nhưng là cũng có một bộ phận nhỏ người không tin bọn họ nói, lựa chọn tiếp tục ở chỗ này ngốc. Bất quá ngây người hảo hảo lâu cũng không tra ra cái nguyên cớ tới, ngược lại phía trước dị động cũng không có lại chuyển ra đã tới, toàn bộ bờ đối diện hà tựa hồ đều yên lặng xuống dưới. Lúc này bọn họ mới tin tưởng, nơi này sát thật không có dị bảo, mà này khoảng cách mặc chi bọn họ rời đi đã là một hai năm sau. Tư ma u nguyệt đối với người khác lựa chọn một chút cũng không quan tâm, nàng cùng mặc chi từ biệt sau vốn định trực tiếp tìm long nhãn nhưng là lại bị Vũ Lăng Vũ lôi kéo trở về một chuyến thủy cung. Vũ Lăng Vũ đem đôi một phòng hộp cho nàng thời điểm, Tư má U Nguyệt nghe hắn nói còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Người đem hà thú nguyên lực đều đoạt một bộ phận tới. Nàng trừ trừ khóe miệng, chẳng lẽ đây là bên ngoài người cảm nhận được dị bảo hơi thở. Hắn cùng Long Nhãn dung hợp, chỉ cần hắn động thủ, xác thật sẽ có bất đồng tầm thường hơi thở phát ra tới. Cũng khó trách bên ngoài người sẽ hiểu lầm. Vũ lăng vũ lại đối nàng cái này hình dung không lắm vừa lòng, sửa đúng nói, này không phải đoạt, là hiếu kính hiếu kính ta. Mấy thứ này đối với người hiện tại tu vi rất hữu dụng. Tới rồi nơi này sau, hắn vẫn luôn suy nghĩ muốn chuẩn bị như thế nào một phần lễ vật cho nàng, nghĩ đến cuối cùng cảm thấy như vậy tốt nhất, thuận tiện còn có thể luyện luyện hắn sức chiến đấu, vì thế liền hành động. Hiện tại ngẫm lại, giống như sát thật có như vậy một chút ấu trí. Kỳ thật ngươi không cần cho ta lộng này đó. Ta trong cơ thể có lão tổ tông minh lực, chỉ cần ta thân thể cùng được với đi, liền có thể giải trừ phong ấn. Cho nên ta tu luyện lên vẫn là thực mau. Tư má U Nguyệt nói. Vũ lăng vũ trong lòng có trong nháy mắt mất mát, đi vào quỷ giới sau hắn lực lượng suy yếu rất nhiều, cũng không cùng bên này người liên hệ. Hiện tại đưa cái lễ đều lên không được cấp bậc. Đúng lúc này, trên mặt truyền đến mềm mại xúc cảm, cùng với nàng thấp giọng nhu ngữ, liền tính như thế, ta còn là thực thích, thực thích ngươi vì ta chuẩn bị lễ vật. Hắn hơi hơi ghé mắt, liền thấy được nàng thỏa mãn tươi cười. Nàng để ý không phải hắn có thể cho nàng nhiều ít thứ tốt, mà là hắn đối chính mình kia một phần tâm ý. Đương hắn một mình một người ở chỗ này chờ đợi chính mình thời điểm, còn sẽ tốn tâm tư vì chính mình chuẩn bị lễ vật, mặc kệ mấy thứ này đối nàng có hay không dùng, hắn này phân tâm khiến cho nàng cảm thấy thực ấm áp. Nàng đôi tay đáp ở trên vai hắn, hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau trong mắt tất cả đều là không hòa tan được nhu tình. Lăng vũ, ở quỷ rơi có ngươi, thật tốt. Long nhán liền ở vong xuyên trong sông. Ngày thường nhìn cũng không thấy được, không ít hà thú ở chỗ này bơi qua bơi lại, cũng không có bởi vì nó mà có điều bất đồng. Long nhãn chôn ở hạt cát, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Vũ Lăng Vũ cũng không có khả năng phát hiện nó, hơn nữa mượn tháp còn sống. Tư má U Nguyệt đem sở hữu hộp thu hồi tới, sau đó đi theo Vũ Lăng Vũ đi vào Long nhãn nơi địa phương. Minh bọn họ đã sớm đến, hơn nữa đem chung quanh hà thú đều rửa sạch. Một cái đường kính một trượng lớn nhỏ màu trắng ngả hạt châu liền như vậy tùy ý dừng ở một đống san hô tùng, mặt trên che kín rêu xanh, phóng nhãn nhìn lại cũng không thấy được. Đây là long nhãn, vong xuyên hà tồn tại căn bản. Tư ma u nguyệt ngồi sổm long nhãn phía trước, đánh giá này viên thật lớn hạt châu Có lẽ là bởi vì vũ lăng vũ linh hồn dung hợp ở bên trong này, cho nên nàng ở hạt châu thượng cảm giác được quen thuộc hơi thở, có chút thân cận. Chính là, nếu nàng lại cẩn thận cảm thụ nói, liền sẽ phát hiện, kia quen thuộc cảm giác cũng không chỉ là vu lăng vũ hơi thở. Nàng duỗi tay đi đẩy long nhãn, này long nhãn chỉ là giống như tùy ý đặt ở nơi này, nàng dùng một nửa sức lực, lại không thể làm nó đong đưa mảy may. Ngươi không cần thử, ngay cả ta đều đẩy bất động nó. Minh ở một bên nói. Tiểu thư, nếu không làm chúng ta thử một chút đi. Ở đây người thực lực đều không thấp, đại gia cùng nhau lực lượng cũng đại. Hảo, nàng hướng minh trên người nhìn thoáng qua, người sau cực không tình nguyện mà lại đây, trong miệng nói thầm nói, thật là thiếu ngươi. Mới có thể cùng ngươi làm như vậy hạ giá sự tình. Tư má u nguyệt cười cười không có phản bác, bọn họ năm cái người cùng nhau dùng sức, long nhán vẫn như cũ không chút sức mẻ. Cái này long nhán quả nhiên kỳ quái. Tư ma u nguyệt vuốt chính mình cầm như suy tư gì. Ta đều cho ngươi nói, kệ mạnh đối nó là vô dụng. Minh nói, ngươi không bằng dùng trên người của ngươi hỗn độn chi khí thử xem. Hỗn độn chi khí, tư ma u nguyệt kinh ngạc. Ngươi từ hỗn độn thế giới trở về, linh hồn thượng tự nhiên là dính hỗn độn chi khí, chính là ngươi hiện tại thân thể thu liếm lên hơi thở. Minh kiên nhẫn giải thích nói. Tư Ma u nguyệt chớp chớp mắt, nghe lời mà đem chính mình hơi thở phóng xuất ra tới. Mà kia phía trước không có phản ứng long nhán thế nhưng bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Thấy vậy, nàng đem tay phóng tới long nhán thượng, dùng sức đẩy, long nhán rốt cuộc có hơi không thể thấy đong đưa. Không phải bởi vì ở đây người đều là thực lực đứng đầu nhi, khả năng đều không thể cảm thụ đại này một đinh điểm đong đưa. Bất quá! Nàng thực mau phát hiện chính mình lực lượng không đủ, thân thể có chút suy yếu, đong đưa biên độ so này long nhãn biên độ còn đại. Vũ lăng vũ phát hiện nàng tình huống không đúng, chạy nhanh đỡ lấy nàng, đem tay nàng từ long nhãn thượng kéo xuống tới. Tư má u nguyệt lúc này mới cảm thấy, trên người lực lượng sói mòn cảm giác biến mất. Mà từ nàng đụng tới long nhãn đến vũ lăng vũ kéo xuống nàng, cũng bất quá là vài giây sự tình. Nếu không phải Vu Lăng Vũ phản ứng mau, Tư Ma U Nguyệt phòng trừng đều bị hút quang lực lượng. "Tiểu thư, thế nào?" Hắc Ảnh quan tâm hỏi. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, này Long Nhãn đụng tới Hỗn Độn chi khí sau lại là như vậy đại phản ứng, nếu không phải Vu Lăng Vũ cùng Long Nhãn chi gian có liên hệ, cảm giác được điểm này, đúng lúc cứu nàng, chỉ sợ còn sẽ bị thương nàng can bản. Minh nhìn đến U Nguyệt trắng bẹp khuôn mặt nhỏ Trong lòng lần đầu tiên vì chính mình nói ảo não Nếu không phải hắn làm nàng thì hốn độn chi khí Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy Vũ lăng vũ ôm lấy tư má u nguyệt Tự trách không thôi Tư má u nguyệt xem bọn họ đều khẩn trương hề hề mà nhìn chính mình Chiều bọn họ cười cười Nói ta không có việc gì Có hay không nơi nào không thoải mái Có lời nói cần phải nói ra Vũ Lăng Vũ Ôn nhu nói: "Ta không có việc gì, chính là cảm thấy đầu có điểm vựng, trên người có điểm mềm, trong lòng có điểm nghẹn đến phát cuồng, không nghĩ lại ngốc tại nơi này." Tư Ma U Nguyệt nói chính mình không thoải mái. "Chúng ta đây trước đi ra ngoài." Vũ Lăng Vũ ôm lấy nàng, thân ảnh từ đáy sông biến mất, không lâu lúc sau xuất hiện ở bờ sông bên cạnh. Tiếp theo, Minh cũng mang theo hoàn cùng Hắc Ảnh ra tới. Minh đi lên, bắt lấy tay nàng kiểm tra rồi một chút, nhẹ nhàng thở ra nói, không có việc gì, chính là lập tức lực lượng tiêu hao hết, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Tư Ma u nguyệt gật gật đầu, nàng biết Minh nói lực lượng không phải trong cơ thể linh lực, mà là nàng trước kia linh hồn, hiện tại thân thể lực lượng. Muốn nghỉ ngơi bao lâu? Nàng tưởng sớm một chút đem vu lăng vũ sự tình giải quyết, sau đó đi đế đô hỏi Quỷ Vương năm đó sự tình chân tướng. Nếu hắn có thể đem mẫu thân sự tình từ đầu chí cuối nói cho chính ngươi, nàng còn sẽ suy xét muốn hay không tiếp thu hắn. Hắn nếu là không muốn, kia nàng cũng sẽ không lại tưởng hắn là chính mình tổ phụ, sẽ mặt khác nghĩ cách đi tìm mẫu thân. Lúc trước sự tình làm cho như vậy đại, liền tính là Mặc Vũ, lúc ấy cũng là ở đây, liền tính hắn không biết mẫu thân bị chấn áp địa phương, con có thể tìm không ra tới. Này liền lâu rồi, không cái ba năm tháng, ngươi là khôi phục bất quá tới. Minh buồn ba nói, muốn lâu như vậy. Đương nhiên, ngươi cho rằng ngươi đây là tình huống như thế nào, tinh lực đều thiếu chút nữa bị người hút khô có biết hay không. Minh trách cứ nói đột nhiên dừng lại, nàng cái dạng này, nói thật, vẫn là bởi vì hắn nói câu nói kia, nghĩ vậy, Hắn phóng thấp thanh âm, nói, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta lại trở về cho ngươi ngấm lại biện pháp. hào tư ma u nguyệt gật đầu, long nhán vừa rồi phản ứng tất cả mọi người đều gặp được, có lẽ theo con đường này đi xuống, có thể nghĩ đến biện pháp gì cũng không nhất định. Ngươi xem trọng nàng, thân thể không khôi phục phía trước đừng làm cái gì việc ngốc. Minh đối với vu lăng vũ dặn dò một câu. Hoa khai không gian rời đi. Hắn chưa nói muốn mang Hắc Ảnh cùng Hoàn, hai người cũng mừng rỡ không hỏi. Mỹ Kỳ danh rằng lưu lại bảo hộ U Nguyệt. Thật không nghĩ tới kia Long Nhãn lợi hại như vậy, chỉ là tiếp xúc như vậy trong chốc lát, tiểu thư liền thương như vậy trọng. Hắc Ảnh nhìn Tư Mã U Nguyệt, có hay không cái gì đang dược có thể trợ giúp ngươi khôi phục a. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi lắc lắc đầu. Nàng là thân thể tinh lực bị hút đi, cũng không phải giống nhau thương, bình phàm đan dược cũng chưa dùng, hi hữu đan dược lại không có chuẩn bị. Kia hiện tại tiểu thư có hay không cái gì có thể đối với ngươi khôi phục có lợi đồ vật, nếu có, ta cùng Hắc Ảnh đi tìm tới." Hoàn nói. Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, Tư Ma U Nguyệt hai mắt sáng ngời, suy yếu mà cười nói, "Không cần, ta đã tìm được rồi." Dứt lời, Nàng ý niệm vừa động đem mọi người toàn bộ mang vào linh hồn trong tháp. Tiểu linh tử đã biết được nàng ý tứ, mang theo bọn họ đi vào linh hồn chi thụ nơi đó. Bạch lão, làm phiền, tư má u nguyệt chiều bạch lão hành lễ. Như thế nào thương như vậy nghiêm trọng, đến ta phía dưới đến đây đi. Bạch lão run lên, lá cây xôn xao vang lên. Chuyển vào không chung mùi hương làm đi theo tới hoàn cùng hắc ảnh đều cảm thấy cả người một trận, toàn thân thoải mái. Vũ lăng vũ ôm tư má u nguyệt qua đi, đem nàng đặt ở dưới tàng cây, làm nàng dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Bạch lão chú ý tới hắn, kinh ngạc nói, di, cái này linh hồn hảo sinh kỳ quái. Tư má u nguyệt nguyên bản sắp khép lại hai mắt lại mở. Kỳ quái. bạch lão Ngươi nói lăng vũ linh hồn kỳ quái, như thế nào kỳ quái. Có bạch lão phóng thích lực lượng, nàng cảm giác thân thể của mình hảo rất nhiều, trầm trọng cảm giác thoải mái thanh tân không ít. Linh hồn của hắn là một lần nữa dung hợp quá đi. Bạch lão nói, lúc trước dung hợp thời điểm hẳn là cũng không phải thực hảo. Bất quá sau lại dùng thần dựa tư bổ, bất quá. Tư má u nguyệt nghe được hắn như vậy vừa nói, cả người đều tinh thần. Đương nhiên, là bị dọa tinh thần. Bạch lão, linh hồn của hắn chính là có cái gì không tốt. Bạch lão được xưng là linh hồn chi thủ, kia đối linh hồn cảm ứng là tương đương nhạy bén. Nó cái dạng này, làm nàng tâm lập tức bị điếu lên. Xác thật có chút vấn đề, nhưng là không tính đại, hơn nữa đã bị chữa trị một ít. Bạch lão nói, con thỉnh Bạch lão minh kỳ, nàng ngồi thẳng khẩn cầu mà nhìn bạch lão linh hồn đối với một người tới nói dữ dội quan trọng phàm là linh hồn có một chút nhi không ổn đều sẽ ảnh hưởng đến một người tu vi, càng không nói giống hắn như vậy linh hồn dung hợp quá lại linh hồn tự động ly thể người linh hồn của hắn cùng thứ gì dung hợp ở bên nhau bất quá ngươi cũng không cần để ý kia đồ vật ở một chút một chút chữa trị linh hồn của hắn đâu bạch lão thấy nàng như thế lo lắng an ủi nói Cái kia đồ vật ở chữa trị linh hồn của hắn. Tư Ma U Nguyệt có chút kinh ngạc. Cái kia đồ vật đem linh hồn của hắn giam cầm, làm hắn không được rời đi nơi này. Ta kỳ thật là muốn tìm cái biện pháp đem hắn cùng kia đồ vật chia lìa khai. Bạch Lão, ngươi đối linh hồn như vậy nhạy bén, có thể hay không vì ta chỉ một cái lộ? Không thể. Bạch Lão phủ quyết nàng ý tưởng. Linh hồn của hắn tuy rằng rất cường đại, nhưng là kỳ thật thực yếu ớt. Nếu đem hắn cùng cái kia đồ vật chia lìa nói, hắn khả năng sẽ rơi vào hình thần không tụ kết cục. Tư Ma u nguyệt bị bạch lao nói hoảng sợ, âm thầm may mắn nàng còn không có làm như vậy, bằng không hối hận cũng không kịp. Chính là, hắn về sau luôn là phải về đến trong thân thể đi. Kia long nhán đến lúc đó làm sao bây giờ? Bạch lao không biết nàng tâm tư, tiếp tục nói, không chỉ có không thể tách ra. Ngươi còn nếu muốn biện pháp ôn dưỡng cái kia đồ vật, chỉ cần nó hảo, linh hồn của hắn mới có thể hảo. Kia nói như vậy, nếu hắn phải về đến trong thân thể đi, sẽ bị ảnh hưởng sao? Nàng vấn đề này làm Bạch Lão có chút kinh ngạc, không trả lời ngay nàng. Mặc trong chốc lát mới nói nói, hắn dung hợp cái kia đồ vật nhưng thật ra sẽ không ảnh hưởng hắn cùng thân thể. Nhưng là hắn nếu là dùng bí pháp tự động rời đi thân thể kia cũng có thể dùng bí pháp trở lại trong thân thể đi. Nếu không phải lời nói, liền phải tìm kiếm có thể củng cố linh hồn đồ vật. Bất quá, dùng bí pháp đối linh hồn thương tổn rất lớn, mặc dù có thể an toàn trở về, chỉ sợ cũng muốn tính dưỡng mấy trăm năm. Tư má U Nguyệt từ biết hắn là dùng bí pháp đến quỷ giới tới thời điểm liền biết, phàm là sử dụng bí pháp, kia đều là muốn thừa nhận đại giới. Nghĩ đến hắn vì chính mình làm này đó, Trong lòng đã hạnh phúc lại đau lòng. Bạch lão thấy nàng có chút thất hồn lạc phách, chuyện vừa chuyển, ngươi cũng đừng như vậy lo lắng, nếu là người khác, tự nhiên là như thế. Chính là hắn vận khí tốt, gặp ta, mà ta muốn báo đáp ngươi, đến lúc đó cho hắn một ít tinh hoa ăn vào thì tốt rồi. Đơn giản như vậy, Tư Má U Nguyệt cảm thấy có chút kinh ngạc, nghe tới không phải thực nghiêm trọng sự tình sao ta tinh hoa là dễ dàng như vậy được đến nếu không phải cơ duyên xảo hợp tới rồi ngươi nơi này ngươi muốn chạy con đường này sợ là cả đời đều không được còn dễ dàng bạch lão bị nàng lời này khí từ trên thân cây rũ một cây cành cây xuống dưới nhân tính hóa chọc chọc nàng đầu bạch lão tại đây linh hồn trong tháp dưỡng lâu như vậy đã khôi phục không tồi miên cưỡng tính thượng cành lá tốt tươi tư ma u nguyệt duỗi tay đi sờ sờ lá cây Lấy lòng nói, lần trước nếu không phải trước đó dùng bạch lão ngươi tinh hoa, ta khả năng ở tự bạo chung linh hồn liền hôi phi yên diệt. Nơi nào còn có thể chờ đến lão tổ tông vì ngương tụ linh hồn, cho nên nói gặp được bạch lão thật là ta đời này may mắn nhất sự tình. Biết liền hảo, kia lăng vũ sự tình liền phải đa tạ bạch lão. Bạch lão, hắn cảm giác chính mình bị cái này tiểu nha đầu hố. So với Thanh Y, Bạch Lão tác dụng đối với tam giới người tới nói lớn hơn nữa một ít, bởi vì Thanh Y tinh hoa đối nhân tộc cùng mặc tộc tương đối hữu dụng, đối với quỷ tộc, kia vừa lúc là khắc tinh, quỷ tộc tránh đều không kịp. Người nhà đầu này, gần nhất ở chỗ này hảo hảo dưỡng ngươi linh hồn, đem linh hồn dưỡng hảo, về sau trở lại thân thể đi cũng có thể cường một chút. Bạch Lão bị hố, không khai xâm, yên lặng đi xuống. Thoạt nhìn cùng bình thường thụ vô dị. Lúc này vẫn luôn ở một bên im miệng không nói ba người mới đưa lực chú ý đều phóng tới tư má u nguyệt trên người. Bất quá nhìn đến nàng sắc mặt kém như vậy, cũng không lại không biết xấu hổ hỏi nàng. Bất quá, từ các nàng đối thoại tới xem, này cây tửa hồ là thực ngưu bức, không biết là cái gì lai lịch. Tư má u nguyệt nhìn bọn họ sáng quát ánh mắt, cười cười, nói... Bạch lão là thần thụ linh hồn chi thụ, nó phóng xuất ra tới hơi thở đối linh hồn rất có tác dụng. Ta ở chỗ này dưỡng thân thể, so ở bên ngoài làm ít công to. Đây là linh hồn chi thụ, ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết đâu. Hắc ảnh kích động mà nhìn Bạch lão, "Tiểu thư, ta có thể ở chỗ này nhiều đãi trong chốc lát sao?" Các ngươi nếu là vô lễ nói, Bạch lão sẽ đem các ngươi ném văng ra. Nàng nói xong nhắm mắt lại bắt đầu tu dưỡng thân thể. Nàng nói như vậy là đồng ý, khắc ảnh mừng dỡ tìm không ra bắc vây quanh bạch lão chuyển động lên. Vũ lăng vũ đi u nguyệt trước kia phòng luyện đan, làm tiểu linh tử lộng một ít thảo dược tới, nhốt tại phòng luyện đan ba ngày ba đêm, ra tới sau đi tìm tư má u nguyệt, đem đan dược cho nàng ăn xong. Tiểu thất bọn họ từ phòng luyện đan ra tới, nhìn vũ lăng vũ bóng dáng. Lầm bẩm nói, ta ngoan ngoán, cái này hắn lợi hại hơn. Không sai. Trước kia chỉ là có linh lực cùng ma lực, hiện tại liền minh lực cũng có, tam giới bên trong, sợ là chỉ có hắn mới lợi hại như vậy. Á quang sùng bái mà nói. Thật là ngưu Hừ, vẫn là nguyệt nguyệt lợi hại nhất, hắn lại lợi hại thế nào, còn không phải muốn quy gối ở nguyệt nguyệt thạch lựu váy hạ tiểu thất hừ hừ nói không sai vẫn là nguyệt nguyệt lợi hại nhất ha ha ha tư mã u nguyệt thân thể ở bạch lão dễ chịu hạ khôi phục thực mau nguyên bản nói nửa năm thời gian nàng một tháng tả hữu liền khôi phục hôm nay nàng lôi kéo vu lăng vũ ở bờ sông tản bộ nhớ tới kia căn dây thừng lấy ra tới lấy máu nhận chủ nhìn này căn dây thừng ở nàng khống chế hạ đem vu lăng vũ chói lên Nàng hắc hắc nở nụ cười, loại cảm giác này như thế nào? Có thể hay không tránh ra? Ngươi tới thử xem sẽ biết. vu lăng vũ chiều nàng nhớ mày. Ta mới không không như vậy ngốc, đem chính mình cũng trói lại tới. Tư ma u nguyệt nâng nâng cầm, sau đó chiều hắn đi đến, không chú ý dưới chân cục đá. Cả người chiều hắn nhào tới, hai người cùng nhau hướng ngầm đảo đi. Không có dự đoán cùng đại địa tiếp xúc, Ở ngã xuống nháy mắt, một trương mềm sụp xuất hiện tại hạ phương, đem hai người vững vàng tiếp được. Vu lăng vũ ở dưới, tư Ma u nguyệt ghé vào hắn trên người, nhìn đến dạng dỡ mỉm cười con ngươi, đọc đã hiểu hắn ý tứ, lập tức đỏ mặt. Nguyên lai like sâu kín thích như vậy khẩu vị nặng a hắn khóe miệng dơ lên, ánh mắt mong rằng chính mình trên người liếc liếc. Tư Ma u nguyệt mặt càng hồng. Vũ lăng vũ bị chính mình giúp đỡ không thể động đậy, hiện tại lại bị chính mình đè ở phía dưới, sao vừa thấy lên, xác thật có điểm kia gì. Bất quá, nhìn đến hắn trêu chọc con ngươi, nàng ngược lại là chấn định, không nóng nảy đứng dậy, đôi tay chống ở hắn ngực, ý cười doanh doanh mà nhìn chầm chằm hắn. Vũ lăng vũ bị nàng xem thân thể đều phải hóa, đặc biệt là nhìn đến nàng chậm rãi hướng chính mình tới gần, kiều tiếu dung nhan càng ngày càng gần. Mê người môi đỏ chậm rãi gần sát hắn. Phanh, phanh. Giờ này khắc này, hắn giống như nghe được chính mình tim đập thanh âm, thế nhưng khẩn trương lên. Gần càng gần. Mềm mại xúc cảm như lông chim nhẹ sát mà qua, vũ lăng vũ cảm thấy chính mình tâm đều bị liêu lên. Chính là còn không có đến hắn hảo hảo phẩm vị này bên miệng mỹ vị, kia cảm giác lại biến mất. Tư Ma u nguyệt nhìn đến hắn trong mắt nhàng nhạt mất mát, ghé vào hắn trên người ha hả cười, cũng không nói lời nào, cũng chỉ như vậy nhìn chầm chầm hắn. Vũ lăng vũ bị nàng nhìn chằm chằm trong lòng khinh phiêu phiêu, tưởng duỗi tay ôm lấy nàng, tay lại là bị trói trụ. Sâu kín, khàn khàn thanh âm tràn ngập dụ hoặc, cũng tràn ngập dục vọng. ngươi vừa rồi không phải chê cười ta sao? Tư Ma u nguyệt dính chính mình ngọn tóc. Ở trên mặt hắn nhẹ nhàng châm ngòi, vốn chính là đã nhìn mấy trăm năm, trước kia vô ý thức treo chọc còn chưa tính, hiện tại này trói lọi châm ngòi, quả thực muôn hắn mệnh, nàng một ánh mắt, một câu ngữ, một động tác, đều làm hắn vô pháp hô hấp. Ta sai rồi, sâu kín, đừng trừng phạt ta, hắn thành khẩn mà xin lỗi, chỉ là kia lời nói nghe tới tất cả đều là thiêu đốt dục, vọng. Tư Ma U Nguyệt bị hắn lửa nóng ánh mắt xem đến cũng có chút khó nhịn. Nàng đột nhiên có chút hối hận dụ dỗ hắn. Nhìn đến hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chính mình, nàng mị hoặc cười. Sau đó nặng nề mà hôn đi xuống. Một phen triển miên, thiếu chút nữa điên loạn đảo phượng. Ở cuối cùng một bước thời điểm, người nào đó vẫn là sinh sôi khắc chế chính mình. Cái này làm cho Tư mã U Nguyệt đều có chút kinh ngạc. Thấy hắn ẩn nhẫn khó chịu. Tư Ma u nguyệt câu lấy cổ hắn, đem chính mình trôn ở hắn cổ trong ổ, nhỏ giọng nói, nếu là cũng có thể. Hắn vì nàng, bỏ thân đi vào quỷ giới, đã trải qua nhiều như vậy hai người mới ở bên nhau, nàng sớm đã nhận định hắn. Này Chu công chi lễ, sớm hay muộn đều là giống nhau. Vũ lăng vũ đôi tay sớm đã được tự do, ôm tay nàng nắm thật chặt, hít sâu một chút, sau đó lại nàng trên chán hôn hôn. Nói, Tuy nói này đối hai chúng ta tới nói không có gì khác nhau, nhưng là ta còn là phải chờ tới thành thân về sau. Như vậy nhạc phụ nhạc mẫu mới có thể càng cao hứng. Sở hữu cha mẹ tự nhiên đều là không thích chính mình con cái ở thành thân trước liền sinh mẹ nấu chín cơm. Hắn có thể như vậy tưởng, không chỉ là tôn trọng nàng, cũng là tôn trọng cha mẹ nàng. Chờ đem chuyện của ngươi giải quyết, chúng ta liền đi cứu mẫu thân. Dù sao phụ thân cũng ở chỗ này có bọn họ nhị lão ở, chúng ta là có thể thành thân." Tư Mã U Nguyệt đáp. Xem ra nóng vội ăn đậu hủ người không ngừng một mình ta. Vu Lăng Vũ cười khẽ, chờ cứu ra nhạc mẫu liền thành thân. Tư Mã U Nguyệt lại bị hắn trêu chọc, duỗi tay đi chọc hắn ong trên eo thịt, lại bị hắn phản cầm tay, tiếp theo người khác lại kỳ đi lên. Hồi lâu, hai người trong cơ thể tà hỏa đều tan đi sau. Mới nằm ở mềm sụp thượng nói chuyện phiếm, nói đến đem Vũ Lăng Vũ đều bó lên thần khí. Khổn tiên thằng, về sau nó đã kêu tên này. Tư má U Nguyệt thưởng thức này căn dây thừng, rất là thích. Nàng kỳ thật biết, Vũ Lăng Vũ là cố ý bị hắn bó trụ. Bất quá hai người ai cũng không đoán trước đến mặt sau sẽ thiếu chút nữa không thể tự thoát ra được. Bất quá thứ này cầm đi đối phó người khác vẫn là thực tốt. Đúng rồi ngươi hiện tại còn có thể luyện khí đi Nàng đột nhiên ngồi dậy Ngưng mi nhìn hắn Muốn xem là tình huống như thế nào Quá lợi hại ta hiện tại Trước kia làm hắn luyện chế một cái thần khí là không thành vấn đề Nhưng là hiện tại bỏ thân đi vào quỷ giới Cũng không thể giống như trước như vậy Ít nhất tạm thời không được Tư Ma u nguyệt đem tiểu linh tử nói Tìm được không gian thần khí cấp linh hồn tháp chữa trị sự tình cũng nói như vậy có thể đem thiên âm cùng tiểu hống đưa tới quỷ giới tới. Nàng vốn dĩ tưởng chính là chờ chính mình trưởng thành lên tự động tay, bởi vì người khác nàng không yên tâm, nhưng là hiện tại có hắn, lại không giống nhau. "Đồ vật cho ta xem." Vu Lăng Vũ cũng ngồi dậy. Tư Ma U Nguyệt đem bỏ túi càn khôn hộp lấy ra tới cho hắn. Vu Lăng Vũ xem ra xem, nói, "Hẳn là không thành vấn đề." Bất quá khả năng cần tốn chút thời gian. Ta nghiên cứu hai ngày trước. Hảo Tư má U Nguyệt đem đồ vật giao cho hắn, liền tùy tiện hắn an bài. Vũ lăng vũ biết nàng tưởng niệm tiểu hồng chúng nó, bắt được bỏ túi linh lung hộp sau liền bắt đầu nghiên cứu. Hai ngày sau liền bắt đầu đem nó cùng linh hồn tháp dung hợp. Đem thần khí cùng tiểu linh tử dung hợp đã không phải lần đầu tiên, lần trước vẫn là ở Cũng Lân Đại Lục thời điểm. Hắn đem ngẫu nhiên được đến bảy trọng tháp cùng vẫn là linh hồn thạch tiểu linh tử tiến hành rồi dung hợp, sinh thành hiện tại linh hồn tháp. Bất quá lần trước hắn cùng tư ma u nguyệt còn liền ở bên nhau, cùng linh hồn thạch cũng liền có liên hệ, cho nên lần trước dung hợp được không chế muốn dễ dàng chút. Bất quá lúc ấy hắn thực lực khôi phục không nhiều lắm, hiện tại thực lực so với lúc ấy hiếu thắng không ít, cho nên lần này quá trình tuy rằng muốn phiền toái một chút. Nhưng là cũng cũng may là thuận lợi hoàn thành. Lần này tiểu linh tử không chỉ có hoàn toàn chữa trị hảo, phẩm cấp cũng càng tốt. Tư má u nguyệt nhìn đến chiều nàng mỉm cười vu lăng vũ, liền biết chuyện này là thành. Bất quá các nàng không biết chính là, ở tiểu linh tử hoàn toàn khôi phục thời điểm, nhân giới bên kia cũng có động tính. Tư ma ra người nhìn đến sau núi phát ra kim quang, toàn phủ trên dưới khiếp sợ không thôi nghĩ đến đó là Tư Mã U Nguyệt nơi phương hướng, tất cả mọi người chiều bên kia bay đi. Nhìn đến canh giữ ở sơn động trước nhìn kim quang phát ngốc Tư Mã Khanh, Tư Mã Chí xa bọn họ kích động hỏi, "Lão tổ tông, có phải hay không U Nguyệt nàng?" Tư Mã Khanh lắc đầu, nàng cũng không có tỉnh lại, là nàng trong thân thể đột nhiên phát ra quang mang. Đó là cái gì? Không biết. Bất quá này tất nhiên cùng nàng tự thân có quan hệ. Tư Mã Khanh lầm bẩm nói, có lẽ, chính là nàng ở bên kia làm cái gì đi? Kia nàng là phải về tới sao? Cuối cùng một vấn đề ai đều không thể trả lời. Bọn họ đi không được quỷ giới, vô pháp đem nàng mang về tới, cho nên chỉ có thể cầu nguyện nàng có thể sớm một chút đã trở lại. Nguyên bản qua ngần ấy năm. Trên đại lục người rất nhiều người đều mau đã quên đã từng có như vậy một vị oai phong một coi nữ tử. Chỉ có lúc ấy ở đây người cùng đã từng từng có liên hệ nhân tài nhớ kỹ nàng, không ngừng cho nàng đưa yêu cầu linh dược lại đây. Hôm nay tư ma giác này đạo kim quang, làm nàng lại lần nữa trở thành mọi người tiêu điểm, sôi nổi suy đoán, nàng có phải hay không phải về tới. Tiểu đồng đứng ở đỉnh núi Cùng đỉnh núi thượng kia viên rất nhiều năm tùng bách một người một ảnh. Một cái hài đồng đi vào tiểu đồng phía sau, hành lễ, nói, môn chủ, vừa mới thu được tin tức, nói tư mã ra bên kia chuyển đến động tính. Ta đã biết, đáng tiếc, không phải nàng đã trở lại a tiểu đồng nhàng nhạt ứng một câu. Hài đồng có chút kinh ngạc, môn chủ tại đây trên núi đứng lâu như vậy, vẫn luôn không xuống núi. Thế nhưng liền vẫn luôn tính đến tư ma ra bên kia động tính. Loại này việc nhỏ đều có thể dự toán đến, môn chủ tiên đoán năng lực lại tinh tiến. Chính là môn chủ cả ngày mặt ủ mày trao, có biện pháp nào có thể làm hắn cao hứng lên đâu. Thật là sầu người. Tiểu đồng nhìn nơi xa không chung, cùng núi non hàm tiếp như vậy tự nhiên, dường như giấu ở dãy núi sau lưng giống nhau. Hắn chớp chớp mắt. Đem trong mắt hơi nước bức trở về, trong lòng nỉ non, ngươi chừng nào thì mới trở về đâu. Lúc này tư Ma u nguyệt đang bị tiểu hống ôm không buông tay, ngắn nhỏ tứ chi toàn ba ở trên người nàng, ô ô ô khóc cái không ngừng. Nghe nó khóc trong chốc lát, tư Ma u nguyệt mới chấn an nói, hảo, này không phải lại đây sao? Ta còn tưởng rằng, sẽ không còn được gặp lại nguyệt nguyệt. Tiểu hống khóc trong chốc lát. Mới hơi chút có thể nói ra lời nói tới. Ngươi thiếu tới. Thiên âm ở hôn mê không biết. Ngươi cùng ta là linh hồn khế ước. Ngươi sẽ cảm ứng không đến sao. Tư mã u nguyệt chọc chọc nó đầu. Đúng rồi. Như thế nào chúng ta đều tỉnh. Thiên âm còn không có tỉnh à. Tiểu hồng nhớ tới cùng thiên âm cùng nhau. Chính mình đều tỉnh lâu như vậy. Thiên âm còn ở ngủ say. Nó còn lo lắng hồi lâu đâu. Phía trước tưởng tất cả mọi người đều không tỉnh lại, chính mình một người tương đối đặc biệt, chính là hiện tại nhìn đến tất cả mọi người đều hảo hảo, liền thiên âm một cái, nó này trong lòng liền càng lo lắng. Nên không phải là thiên âm bị thương quá nặng đi. Ngươi đừng lo lắng, thiên âm không có việc gì. Tư ma U Nguyệt thấy nó nôn nóng, cho nó giải thích, ngươi hồi tỉnh lại đây, là bởi vì ngươi cùng ta là linh hồn khế ước. Thực lực của ta tăng cường, ngươi tự nhiên liền tỉnh lại. Tiểu thất bọn họ là bởi vì ở linh hồn trong tháp, có tiểu linh tử ôn dưỡng, mới tỉnh lại. Thiên âm phía trước ở ta trong cơ thể, không có được đến ôn dưỡng, cho nên không tỉnh lại. Chờ nó ở chỗ này hảo hảo dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Thật vậy chăng? Tiểu hống ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng khẳng định gật gật đầu, mới yên lòng. Sau đó khôi phục bản tính tiểu hống lại bắt đầu ở linh hồn trong tháp vui vẻ, kia nghịch ngợm bộ dáng thật sự làm nàng rất là vô ngữ. Nhưng là, không thể không nói, có tiểu hống linh hồn tháp càng thêm có sinh khí. Chờ minh lại đây thời điểm, Tư Ma U Nguyệt từ linh hồn tháp đi ra ngoài, nhìn đến đã khôi phục như lúc ban đầu nàng, minh nhướng mày, khôi phục nhanh như vậy. Mượn dùng ngoại lực. Tư Ma U Nguyệt cười cười, tìm được biện pháp sao minh gật đầu biện pháp là có nhưng là không hảo lộng. tổng so không có hảo tư ma u nguyệt cũng không sợ phiền toái chỉ cần có biện pháp liền hảo vương muốn như thế nào làm hắc ảnh hỏi vũ lăng vũ nhìn trầm chầm, chầm hắn quả nhiên nói ra hắn lo lắng nói long nhán hấp thu hỗn độn chi khí nó cũng là có cái độ Chỉ cần đem nó lấp đầy, hẳn là liền có thể hoạt động nó. minh nói. Chính là. Này hỗn độn chi khí muốn như thế nào tới. Hác ảnh nhíu mày. Kỳ thật tất cả mọi người đều minh bạch. Này hỗn độn chi khí tự nhiên muốn từ hỗn độn thế giới tới. Chẳng lẽ muốn đi hỗn độn thế giới bên kia. Chính là. Này cũng quá nguy hiểm. minh chừng mắt nhìn hác ảnh liếc mắt một cái. Sau đó mới tiếp tục nói. Này hỗn độn chi khí, chỉ có ngươi qua bên kia lộng lại đây. Hảo, tư ma u nguyệt trong lòng cũng từng có cái này ý tưởng, cho nên nói ra nàng cũng không có do dự liền đáp ứng rồi. vu lăng vũ tưởng cùng đi, nhưng là hắn hiện tại bị nhốt ở chỗ này căn bản không rời đi. Chúng ta khi nào đi? Hắc ảnh hỏi. Không phải chúng ta, chỉ nàng một người. Minh xem xét nhíu mày mấy người. Trong lòng cũng thực bất đắc dĩ, ta trên người có cấm, đi không được hỗn độn bên kia, hai người các ngươi đi phòng trừng liền không về được, chỉ có nàng đã từng đi qua bên kia, cho nên chỉ có nàng một người có thể làm chuyện này. Dĩ vãng đi hỗn độn bên kia người không mấy cái trở về, hơn nữa hắc ảnh bọn họ là minh giới người, tuyệt đối không thể đi, mà tư má u nguyệt đi qua một lần, bên kia hạn chế đối nàng liền vô dụng. Yên tâm đi, ta một người đi cũng không có việc gì. Tư Ma u nguyệt nhưng thật ra không lo lắng, nàng hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút giải quyết chuyện này, sau đó đi đem chính mình mẫu thân cứu ra. Không có việc gì nhân tài sẽ lo lắng ngươi. Minh ở nàng trên vai chụp một chút, sau đó hoa khai không gian, đem nàng ném đi vào, căn bản chưa cho mọi người phản ứng thời gian. Nhìn đóng cửa không gian, mọi người đều chừu chừu khóe miệng. Vương ai, muốn hay không nhanh như vậy? Ngươi còn không có cho nàng nói cụ thể muốn như thế nào lộng đâu. Minh bị ba người nhìn chầm chằm vô pháp, Minh bạch bọn họ ánh mắt, hừ hừ nói, nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không biết. Ba người. Vũ lăng vũ rất muốn cùng hắn đánh một trận, nhưng là đánh thắng được sao? Đáp án dùng ngón chân đầu đều đoán đến, đến nỗi mặt khác hai người, kia càng không cái kia lá gan. Tư Ma u nguyệt phục hồi tinh thần lại thời điểm, người đã ở một mảnh trăng xóa sương mù dày đặc. Nhìn đến này sương mù dày đặc, nàng liền biết chính mình hẳn là ở hỗn độn trong thế giới. Minh ra hỏa này, nguyên lai là trên người bị hạ cấm chế, căn bản tới không được nơi này. Nói như vậy, hắn trước kia nói chưa từng tới nơi này cũng là hù người. Không biết hắn ở chỗ này làm cái gì, thế nhưng sẽ bị người hạ cấm chế. Tư má u nguyệt đối minh hứng thú cũng liền ngay từ đầu tới kia trong chốc lá, đương nàng ở hôn độn thế giới đi rồi thật lâu, nàng liền không này tâm tư suy nghĩ minh sự tình. Cảm giác đã đi rồi vài tháng thời gian, chính là đến nơi nào đều là trăng xóa bộ dáng, cũng không đụng tới một cái tồn tại sinh vật, nơi này cũng quá kỳ quái. Nàng nắm tiểu thất, tiểu hồng ghé vào nàng trên vai, một người đi lâu như vậy cũng là tịch mịch, này hai tên gia hỏa muốn ra tới. Nàng khiến cho các nàng ra tới, cũng hảo thuyết nói chuyện. xác thật liền cái sinh vật đều không có, nơi này lớn như vậy, sẽ không chỉ có chúng ta đi. Tiểu Hồng nói xong, còn chiều tư Ma u nguyệt cổ nhích lại gần. Tư Ma u nguyệt nhưng thật ra không lo lắng có hay không sinh vật, nàng lo lắng chính là Minh ra hỏa kia đem nàng ném tới bên này, cái gì cũng chưa nói cho nàng. Nàng hiện tại căn bản không biết như thế nào tập tích cóp hốn độn chi khí. Tổng không thể tìm cái cái trai tới trang đi. Nguyệt Nguyệt, để cho ta tới đi. Tiểu Linh Tử thanh âm ở trong đầu xuất hiện, tư ma u Nguyệt ý niệm vừa động, Tiểu Linh Tử liền xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. Lần này Linh Hồn Tháp cùng bỏ túi càn khôn hộp dung hờ, một cái chỗ tốt chính là Tiểu Linh Tử có thể rời đi Linh Hồn Tháp, ở bên ngoài tự do hành động. Tiểu Linh Tử, Tiểu Linh Tử, ngươi có biện pháp nào? Tư Ma U Nguyệt còn chưa nói, Tiểu Thất liền trước mở miệng hỏi. Hỗn độn thế giới một chút đều không hảo chơi, liền người đều không có, càng không nói đánh nhau gì đó. Nàng tưởng sớm một chút chuẩn bị cho tốt sớm một chút đi ra ngoài, vẫn là bên ngoài thế giới tương đối hảo chơi. Tư Ma U Nguyệt cũng nhìn chằm chằm Tiểu Linh Tử, chờ nó nói nó biện pháp. Tư Ma u nguyệt nhìn trầm chầm, chầm tiểu linh tử, trong lòng có chút khẩn trương. Nàng đối hỗn độn thế giới cái gì đều không hiểu biết, hai mắt một trào hạt, biện pháp gì nàng đều phải thử một lần. Tiểu linh tử cũng không điếu nàng ăn uống, nói thẳng nói, ta phía trước vẫn luôn ở thí, nhìn xem có thể hay không đem nơi này hỗn độn chi khí hấp thu tiến vào. Kết quả phát hiện ta có thể, ta phía trước ta đều có thể đủ đem hấp thu lực lượng phản hồi cho ngươi. Này hỗn độn chi khí cũng có thể đi Ngươi là nói Ngươi trước đem hỗn độn chi khí hấp thu đi vào Sau đó lại phản hồi cho ta Đến lúc đó ta chuyển tới long nhãn thời điểm Có ngươi ở Ta liền sẽ không bởi vì hỗn độn chi lực không đủ mà bị thương Tư Mã u nguyệt trước mắt sáng ngời Biện pháp này hảo Tiểu linh tử Chuyện này liền giao cho ngươi Ân. Tiểu linh tử nghiêm túc gật gật đầu Vũ lăng vũ giúp hắn dung hợp hai lần, làm hắn phẩm cấp được đến thăng hoa, lại là nguyệt nguyệt người yêu, hắn tự nhiên là muốn nghiêm túc đối đãi chuyện này. Vậy ngươi yêu cầu bao lâu? Tiểu thất hỏi. Ta cũng không biết, cảm giác muốn đem cái kia đổ vật lấp đầy, yêu cầu rất nhiều rất nhiều hỗn độn chi khí, nhưng là ta hiện tại hấp thu đến cũng không mau, có lẽ yêu cầu cái mấy năm, vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm. Tiểu linh tử khe nhíu mày, chuyện này hắn cũng không có nắm chắc. Mấy trăm năm, tiểu thất kinh dậm chân, muốn ở chỗ này đãi mấy trăm năm, kia còn không buồn chết nàng nha. Ta chỉ là nói khả năng, tiểu linh tử chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vì nguyệt nguyệt thân thể suy nghĩ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vậy được rồi, tiểu thất cũng không thể lấy u nguyệt thân thể nói giỡn, nhàm chán liền nhàm chán đi. Tổng so nhìn đến Nguyệt Nguyệt bị thương Hảo. Mấy trăm năm liền mấy trăm năm, chỉ cần có thể giải quyết lăng vũ vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nói, Người hiện tại trước tiếp tục hấp thu, ta nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp. Hảo, tiểu linh tử lên tiếng liền đi trở về. Nguyệt Nguyệt, chúng ta hiện tại làm cái gì? Tiểu Hống hỏi, lại đi đi xem đi. Hôn độn thế giới lớn như vậy, không có khả năng thật sự cái gì đều không có đi. Nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì. Tư mã U Nguyệt nói xong, mang theo đại gia tiếp tục đi, ở chăng xóa trong thế giới lại đi rồi vài tháng. Ở nàng cho rằng, thế giới này thật sự chỉ là cái dạng này thời điểm, rốt cuộc xuất hiện một chút không giống nhau. Này vẫn là tiểu hồng phát hiện, ở một mảnh trăng xóa trong thế giới. Thế nhưng nghe được dọc rách nước chảy thanh. Chờ các nàng theo thanh âm đi tìm đi, quả nhiên thấy được một cái dòng suối nhỏ lưu. Này thật là thủy sao, tiểu thất có chút hoài nghi. Thế giới này cái gì đều không có, các nàng ở chỗ này đi rồi hơn nửa năm cũng chưa nhìn thấy qua thứ gì. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một cái dòng suối nhỏ. Tư má u nguyệt đi đến bên dòng suối nhỏ thượng. Nhìn không ngừng hướng lên trên phát ra sương mụ thủy. Xem ra hỗn độn thế giới nhiều như vậy sương mù đều là từ này dòng suối nhỏ bốc hơi lên ra tới. Này dòng suối nhỏ thật là kỳ quái, rõ ràng nhìn không nhiều ít thủy, lại trưng phát rồi nhiều như vậy sương mụ ra tới. Nàng tưởng duỗi tay đi phanh một chút suối nước, lại không biết như thế nào dưới chân vừa chợt cả người đều quăng ngã đi xuống. Một bên tiểu thất cùng tiểu hống phản ứng lại đây duỗi tay đi kéo nàng, lại bị cái gì ngăn trở giống nhau, căn bản không có đụng tới thân thể của nàng, chơ mắt nhìn nàng rơi xuống trong nước. Rõ ràng nhìn chỉ có một chút suối nước tin tức, nàng rơi xuống đi sau lại giống như không có đáy nước giống nhau. Nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình tựa hồ đã rơi vào một cái khác thế giới, một cái đen sì cái gì đều không có thế giới. Nàng không biết chính mình ở trong bóng tối ngây người bao lâu. Nàng thậm chí quên mất chính mình là ai, quên mất chính mình phải làm sự tình. Quên mất vu lăng vũ, phụ thân mẫu thân đệ đệ muội muội, quên mất sở hữu nhận thức người. Nàng thần thức là phóng không, cái gì ký ức cũng không có. Liền ở nàng mê mang thời điểm, nàng thấy được, thấy được một bỏ ánh sáng từ nàng chính phía trước phóng tới. Tiếp theo quang mang mở rộng, đem toàn bộ hắc ám toàn bộ đuổi đi, chung quanh một mảnh thanh khiết. Nàng không biết đây là nơi nào, cũng không biết đây là cái gì, chỉ là trợn tròn mắt nhìn, nhìn cái gì đều không có trong nước chậm rái sinh trưởng ra một đám sinh vật, chúng nó ở trong nước trưởng thành, sinh sản, rời đi, một người tiếp một người. Lúc này, nàng thấy được một đóa màu đen hoa sen từ trong nước toát ra tới, kia hoa sen bộ dáng, nàng nhìn giống như có chút quen mắt, lại nghĩ không ra là nơi nào gặp qua lúc này nàng cảm giác chính mình bối hảo năng giống như muốn đem nàng hòa tan giống nhau tiếp theo kia đóa hoa sen cũng chậm rãi nở rộ chờ nó hoàn toàn nở rộ nàng sau lưng nóng rực mới chậm rãi tiêu tán theo thời gian trôi qua chậm rãi mới lục tục có mặt khác thực vật ở bên dòng suối nhỏ sinh trưởng có các loại linh thú còn có nhân loại tiếp theo những cái đó chậm rãi tách ra có các loại chủng tộc thế giới cũng có phân chia Mà những cái đó trực tiếp từ trong nước ra tới, thành thần, mặt sau sinh sản ra tới tác thành bọn họ phụ thuộc. Đến sau lại, thần tộc người biến mất, không biết là diệt sạch, vẫn là rời đi nơi này. Đến sau lại, nơi này cái gì đều không có, tựa hồ lại hóa thành một mảnh hư vô. Tư má U Nguyệt không biết chính mình ở đáy sông ngây người bao lâu, nhưng là nàng cảm giác chính mình giống như đã trải qua hàng tỷ vạn năm. Đã trải qua biển cả cùng ruộng dâu, xem biến thế gian thương sinh, chứng kiến sinh mệnh khởi nguyên cùng phát triển, đương nàng tỉnh táo lại thời điểm, nhìn đến chính là chính mình lĩnh vực, một cái tràn ngập sinh cơ, giống một cái chân chính thế giới lĩnh vực. Nàng cảm nhận được, nàng lĩnh vực đã tự xưng một giới, liền tính là ở bên trong sinh hoạt cũng là có thể. Vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng cũng không có bởi vì tỉnh táo lại mà tiêu tán. Ngược lại ký ức hay còn mới mẻ, ở cái kia bên trong, nàng chứng kiến sinh mệnh khởi nguyên, chứng kiến còn không có tách ra thế giới, chứng kiến tam giới chung sống hòa bình, cũng chứng kiến bọn họ bị thần tộc đuổi ra đi, như nước với lửa, từ đây sinh hoạt ở càn cối địa phương. Nàng cũng không cảm thấy chính mình nhìn đến chính là ảo giác, nghe nói trước kia thiên địa là một mảnh hỗn độ hiện tại xem ra, nàng cảm thấy chính mình nhìn đến hẳn là thế giới khởi nguyên. Nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là nói, sở hữu sinh mệnh đều khởi nguyên với này dòng suối nhỏ, sinh tồn với hỗn độn thế giới, mặt sau nơi này không thích hợp sinh tồn, đại gia mới rời đi. Từ đây, hỗn độn thế giới mới thành như vậy bộ dáng. Nghĩ đến chính mình nhìn đến kia đóa mặc liên, nàng trước kia cảm thấy cơ duyên xảo hợp mới có thể ở linh hồn bị hao tổn thời điểm đi vào hỗn độn thế giới ý tưởng, xem ra là không thành lập có thể tới nơi này tới, nói vậy đều là cùng nơi này có chút liên hệ. Bất quá, khi đó nàng mặc dù tiến tới, lại ra không được, vẫn là ma sát mạo hiểm nguy hiểm tiến vào đem nàng mang theo đi ra ngoài. Mà ma sát có thể tiến vào, cũng là vì khi đó cùng nàng chi gian có khế ước, đi theo nàng mới có thể tiến vào. Hiện tại, liền tính không có long nháng ước thúc, chỉ sợ hắn cũng vào không được. Chỉ là không biết, Chính mình nhìn đến này đó, là tới người đều có thể nhìn đến, vẫn là dòng suối nhỏ làm nàng nhìn đến. Nguyệt Nguyệt, ta uống không nổi nữa. Tiểu Linh Tử thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ, lại uống xong đi, ta phải bị căng đã chết. Tư ma U Nguyệt Tử trầm tư trung ra tới, nghe được Tiểu Linh Tử nói, có chút không thể hiểu được, ngươi ở uống cái gì? Uống nước A, cách, Tiểu Linh Tử nói. Con đánh cái cách. Uống nước. Ngươi ở uống cái gì thủy? Tư má u nguyệt một chút còn không có nhớ tới chính mình ở nơi nào. Này nơi nào là suối nước? Rõ ràng đều là hỗn độn chi khí ngưng kết thủy. Ta vừa rồi đã uống lên cái no rồi. Tiểu Linh tử thanh âm rất là sung sướng. Chỉ là hấp thu những cái đó xương trắng. Không biết muốn hấp thu bao lâu. Hiện tại như vậy uống lên cái no. Chuyện gì nhi đều giải quyết. Tư Ma u nguyệt vào linh hồn tháp, nhìn đến tiểu linh tử thế nhưng ở dược ngoài ruộng bộ một cái dòng suối nhỏ ra tới, không biết cuối, chẳng biết đi đâu, phòng chừng chỉ có tiểu linh tử mới biết được nó có bao nhiêu dài quá. Ngươi nên sẽ không đem toàn bộ dòng suối nhỏ đều dọn vào được đi. Nàng lưu lưỡi, nhìn đến hỗn độ chi khí từ trong nước toát ra tới, quanh quần ở dược điền phía trên, dễ chịu dược điền, bất quá ở tiểu linh tử không chế ha cũng không phải rất nhiều, không có giống hỗn độn thế giới như vậy nơi nơi đều biến thành xương mù mênh mông bộ dáng. Như vậy lớn lên một cái dòng suối nhỏ, cùng nàng ở bên ngoài nhìn đến đều không sai biệt lắm bộ dáng, khó trách nàng suy nghĩ nó có phải hay không đem toàn bộ dòng suối nhỏ đều dọn vào được. Tiểu Linh tử xuất hiện ở bên người nàng, cao hứng mà thủ tốc vũ đạo, kia dòng suối nhỏ không biết bao lớn, vô cùng vô tận, ta cảm thấy ta uống đủ nhiều. Nhưng là đôi no tới no chín châu mất sợi lông đều không tính là. Tư má u nguyệt không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy tiểu nhân dòng suối nhỏ lại là như vậy đại. Bất quá nếu là có như vậy một cái dòng suối nhỏ ở linh hồn trong tháp, kia muốn điền no cái kia long nháng tự nhiên là đủ rồi. Nguyệt nguyệt, ta cho ngươi nói, có cái này, ta cũng mang theo hỗn độn chi khí, so giống nhau thần khí muốn lợi hại nhiều lạp. Tiểu linh tử bắt lấy nàng nhảy tới nhảy đi, rất ít có chuyện gì có thể làm nó như vậy cao hứng. Lần này hợp với tăng lên hai cái phẩm cấp, với hắn mà nói là khả ngộ bất khả cầu sự tình, đặc biệt là cái này vẫn là nguồn gốc của sự sống hỗn đột. Đây là không tồi, tư Ma u nguyệt vuốt đầu của nó, nếu được đến sông nước này, chúng ta đây liền chuẩn bị trở về đi. Nàng ra linh hồn tháp. Mới nhớ tới chính mình là từ lĩnh vực tiến vào, lĩnh vực tịch thu lên, nàng ra tới cũng liền ở chỗ này. Nàng tương lãnh vực thu hồi tới, phát hiện chính mình đang ở sâu không thấy đáy trong nước, mặt trên có ẩn ẩn ánh sáng truyền đến. Nàng bơi đi lên, từ trong nước ra tới liền nhìn đến tiểu thất nôn nóng mặt. Nhìn đến nàng, tiểu thất cùng tiểu hồng mới yên lòng, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi mau lên đây. Lần này nàng vươn tới tay thuận lợi bắt được tư Ma u nguyệt, tư Ma u nguyệt cảm thấy này thủy ở đem nàng đi xuống hút ở tiểu thất cùng tiểu hồng dưới sự trợ giúp mới bỏ lên. Nguyệt nguyệt ngươi không sao chứ, hù chết chúng ta, tiểu thất lo lắng mà nhìn nàng. Ta không có việc gì, tư Ma u nguyệt trừ bỏ cảm thấy thân thể có điểm trầm ngoại, cũng không có cảm thấy không thoải mái, ta rơi xuống nước đã bao lâu hơn mười ngày đâu, tiểu thất đáp, chúng ta tưởng đi xuống tìm ngươi, nhưng là như thế nào đều tiến không đến trong nước, cũng không biết này như thế nào như vậy tả môn. Con hảo ngươi cuối cùng là ra tới, bằng không ta cùng tiểu hống. mới hơn mười ngày, tư ma u nguyệt nhẹ giọng nỉ non, rõ ràng là xem biến thương hải tang điền, chính là cũng bất quá mới qua đi hơn mười ngày mà thôi. làm sao vậy? Tư Ma U Nguyệt đem chính mình nhìn thấy cho các nàng nói một lần, nghe được tiểu thất rất là kinh ngạc. Trên thế giới sinh mệnh thế nhưng là từ nơi này dựng dục ra tới, chúng ta thế nhưng chính mắt gặp được này hà. Đáng tiếc, nơi này đã không thích hợp sinh tồn. Hiện tại trên đời người, ai sẽ biết nơi này mới là sinh mệnh ngọn nguồn. Tiểu hống cùng tiểu thất đều cảm khái không thôi. xác thật lệnh người thổn thức. Tư Ma u nguyệt cũng rất là cảm khái, bất quá, tiểu linh tử trong khoảng thời gian này nhưng thật ra trang không ít suối nước đi vào, chúng ta cũng có thể nghĩ cách đi trở về. Chúng ta muốn như thế nào trở về? Tiểu hống hỏi. Vấn đề này lập tức khó ở hai người, đúng vậy, muốn như thế nào trở về a? Lần trước có ma sát mang nàng đi ra ngoài. Lần này minh ra hỏa kia cái gì cũng chưa cho nàng nói liền đem nàng ném lại đây, nàng muốn như thế nào mới có thể trở về. Đúng lúc này, nàng cảm giác bả vai chuyển đến nóng rực đau đớn, một đạo hắc quang từ nàng bả vai bắn ra, xuyên phá sương mù dày đặc, ở không chung mở ra một cái thông đạo, mang theo nàng nhanh chóng bay đi lên. Nguyệt Nguyệt! Tiểu thất cùng tiểu hống bị này biến cố doa đến cũng may cuối cùng một khắc tư ma u nguyệt dùng khế ước chi lực đưa bọn họ thu được khế ước không gian mới thuận lợi mang theo bọn họ đi ra ngoài đương tư ma u nguyệt đạp lên vong xuyên bờ sông bùn đất thượng thời điểm vẫn như cũ còn có chút lòng còn sợ hãi vừa rồi thật sự quá hiểm nếu không phải nàng phản ứng mau tiểu thất cùng tiểu hống liền phải bị lưu tại hỗn độn thế giới cho nên nhìn đến diễn ngược mà nhìn chính mình người nào đó Nàng nhìn không được nói, ngươi như thế nào trước đó cũng không cho ta nói một tiếng. Nói cái gì? Nói còn có thể nhìn đến ngươi này kinh hoàng một mặt sao? Minh khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Nàng quá trầm ổn, cùng nàng ở bên nhau nhiều năm như vậy, chưa từng có nhìn đến nàng vì cái gì sự tình kinh hoàng quá. Mặc dù là vu lăng vũ sự tình, nàng cũng chỉ là nôn nóng cùng lo lắng. Hiện tại cuối cùng là gặp được nàng kinh hoàng bộ dáng, tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng là cũng thỏa mãn. Tư Ma U Nguyệt chiều hắn mắt trợn trắng, người này khi nào có thể thu hồi hắn ác thú vị. Đối với nàng xem thường, Minh tự nhiên là xem nhẹ, ngược lại hỏi, trước không nói cái này, ngươi ở bên kia nhìn đến cái gì? Hỗn độn chi khí sự tình có hay không giải quyết? Tư má U Nguyệt nói chính mình ở bên kia sự tình. Thời gian tuy rằng không ngắn, tính toán sự tình lại không có gặp được nhiều ít, rốt cuộc hơn nửa năm đều là ở đi đường, chỉ là cuối cùng những cái đó hình ảnh mới làm liên can người kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể nhìn đến những cái đó, minh hình như có sở tư, muốn nói lại thôi. Tư ma U Nguyệt thấy hắn như vậy, liền biết hắn là biết gì đó, nhưng là xem hắn cái dạng này, tựa hồ cũng không tính toán nói ra. Tựa như hắn không tính toán nói ra hắn cùng hỗn độn thế giới bên kia sự tình, vì cái gì bị hạ cấm chế đi không được giống nhau. Hỗn độn chi khí ta cũng lộng tới không ít, hiện tại đi long nhán nơi đó đi. Tư má u nguyệt tưởng sớm một chút đem vũ lăng vũ sự tình giải quyết. Bất quá minh bọn họ lại không yên tâm, từ lần trước nàng bị thương tới xem, một chút hỗn độn chi khí là không đủ, nếu nàng chỉ là lộng một ít ra tới. Lại đi chẳng phải là lại muốn bị thương. Bất quá, đang xem đến linh hồn trong tháp hốn độn dòng suối nhỏ sau, bốn người đều ngập miệng lại. Liền này hà, mấy cái long nhãn cũng đủ dùng đi. Ngươi ra hỏa này, thật đúng là đủ lòng tham. Tuy rằng như vậy tổn hại một câu, nhưng là vẫn là mang theo nàng đi long nhãn nơi đó. Vũ lăng vũ nhìn đến nàng lại lần nữa tới gần long nhãn, vẫn là thực lo lắng. Một tấc cũng không rời mà đứng ở bên người nàng, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng, một khi nàng có cái gì không khỏe, hắn sẽ lập tức tiến lên đem nàng kéo xuống tới. Nhìn đến nàng đem tay phóng tới long nhãn thượng, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họ. Bọn họ lo lắng sự tình cũng không có xuất hiện, tư má u nguyệt không có xuất hiện bất luận cái gì không khỏe. Theo nàng cuồn cuộn không ngừng hốn độ chi lực rót vào long nhãn. Long nhán phát ra màu trắng ngả quang mang, xuyên thấu mặt ngoài rêu xanh, chiếu sáng toàn bộ đáy sông. Không chỉ có như thế, này quang mang chiếu vào nhân thân thượng, làm người thoải mái không thôi. Ngay cả vong xuyên hà mặt khác hà thú cảm thấy giống như đắm chìm trong ấm áp trong ngực. Tư Ma U Nguyệt nhìn long nhán càng ngày càng sáng, cái đầu chậm rãi thu nhỏ, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Quả nhiên là hữu dụng. Không biết đưa vào nhiều ít hốn độn chi lực đi vào, long nhán rốt cuộc xúc thành đầu người lớn nhỏ, ở nàng trước mặt trên dưới di động, theo sau còn chạy tới ở trên người nàng có cọ. Rất là thân mật bộ dáng Tư má u nguyệt dối tay ôm lấy nó, không có phía trước trọng lượng, bế lên tới cũng không có cái gì đặc biệt. Tiểu thư, có thể hay không làm ta cũng ôm một cái, Hắc ảnh ở một bên. Ánh mắt sáng quăng mà nhìn chầm chầm long nhãn, còn theo bản năng mà liếm liếm miệng mình. Long nhãn à, nếu là chính mình có thể ôm một cái nói, về sau trở về cũng có thể cùng những người khác khoác lác. Phía trước đong đưa một chút đều không được, hiện tại có thể bị nàng ôm vào trong ngực, hẳn là không thành vấn đề đi. Tư Ma u nguyệt cảm thấy bọn họ muốn ôm liền ôm đem, vì thế đem long nhãn đưa qua. Hác ảnh hưng thú bừng bừng mà duỗi tay đi tiếp, lại thiếu chút nữa đem hai điều cánh tay cấp phế đi. Còn hảo hắn ở cảm nhận được trọng lượng kia trong nháy mắt buông ra, bằng không phỏng chừng phải bị đè dẹp lép. ngoa tào, cái này như thế nào như vậy trọng? Hắn sau này lui hai bước, vẻ mặt nghĩ mà sợ mà vô vô chính mình bộ ngực. Thực trọng sao? Tư má u nguyệt một tay đi đem long nhán ôm lấy, không nặng a Hẳn là ngươi đưa vào hỗn độn chi khí bên trong mang theo khí tức của ngươi, đã bị Long Nhãn tán thành, cho nên mới có thể ôm đến động nó. minh giải thích nói, sau đó đối Vũ Lăng Vũ nói, ngươi thử xem. Vũ Lăng Vũ duỗi tay đi ôm Long Nhãn, nó vẫn là ngoan ngoan làm ôm. Không nặng, hắn đem Long Nhãn ước lượng, cùng lấy giống nhau đồ vật không sai biệt lắm. Xem ra cái này cũng chỉ nhận hai người các ngươi. Hắc ảnh rất là hâm mộ mà nhìn hai người. Vũ lăng vũ là cùng nó hòa hợp nhất thể, tự nhiên là lấy đến động, mà tư má U Nguyệt hơi thở bị nó tán thành, cùng nhận chủ cũng không sai biệt lắm. Tư má U Nguyệt vui vẻ, nếu là mặt sau đánh nhau đánh không thắng thời điểm, lấy nó đảm đương vũ khí cũng có thể đưa bọn họ nghiền thành cặn ba A. Long nhán ở vũ lăng vũ trong tay giật giật, không biết là kháng nghị nàng lời này. Vẫn là làm nghe được nàng lời này ở hưng phấn Hảo, lăng vũ, ngươi đem nó thu hồi đến đây đi Sự tình giải quyết Chúng ta cũng có thể chuẩn bị đi trở về Tư má u nguyệt đi lên ván chủ hắn tay Tâm tình sung sướng Không đơn giản như vậy Minh ra tiếng bát nàng một chậu nước lạnh Hắn liền như vậy đi rồi Này vong xuyên hà liền phải xong rồi Vong xuyên nước sông là từ long nhán ra tới, bọn họ đem long nhán cầm đi, này vong xuyên hà chẳng phải là muốn khô ca, kia cùng nó tương liên tiếp bởi đối diện hà cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, kia trong sông minh thú. Chẳng lẽ đều đến này một bước, còn muốn ta từ bỏ, tư má u nguyệt mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Nếu là ở đi hốn độn thế giới phía trước, nàng khả năng sẽ không quản này đó hà thú chết sống. Nhưng là ở hỗn độn thế giới chứng kiến thương hải tang biển sau, nàng đối này đó vô tội sinh mệnh đều nhiều một tia chính mình cũng chưa phát giác thương hại. Bất quá, nếu thật sự không có biện pháp nói, nàng vẫn là sẽ lựa chọn Vu Lăng Vũ. Vương, có hay không biện pháp giải quyết a? Hắc Ảnh không đành lòng thấy Tư Mã U Nguyệt thất vọng, đem hy vọng đặt ở minh trên người. Ta có thể có biện pháp nào? Ta lại không thể biến một cái long nhãn ra tới đặt ở nơi này. Minh nhìn tư Ma u nguyệt khó xử bộ dáng, cảm thấy nàng hiện tại so trước kia có sinh khí nhiều. Độc nhất vô nhị long nhãn, liền đi tìm một cái tơi thay thế nó biện pháp đều không thể được. Tư Ma u nguyệt trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Đúng lúc này, long nhãn phát ra trói mắt bạch quang, mọi người không thể không nhắm hai mắt lại, vươn tay tới che đậy. Chờ quang mang tan đi, mọi người trợn mắt, lập tức bị trước mắt đồ vật kinh ngạc tới rồi. Hai cái long nhãn, hắc ảnh khiếp sợ mà chỉ vào hai cái giống nhau như đúc long nhãn, há to miệng. minh cũng ngây ngẩn cả người, vừa rồi nói không thể biến một cái long nhãn ra tới, hiện tại liền tới rồi. Hai cái không giống nhau, vu lăng vũ nói, cái này cùng ta có liên hệ, một cái khác ta cảm ứng không đến liên hệ. Nói như vậy, cái này là long nhãn biến ra lưu tại vong xuyên trong sông, tư má u nguyệt duỗi tay đi chọc một chút nhiều ra tới long nhãn, nó chậm rãi phủ đến long nhãn phía trước nơi địa phương, bộ giang cũng hóa thành phía trước lớn nhỏ. Xem ra đúng rồi, minh không nghĩ tới vấn đề này nhanh như vậy liền giải quyết, bất quá này trung quy là long nhãn phân ra tới, không biết thiếu một nửa có thể hay không sinh ra cái gì ảnh hưởng. Ta sẽ làm người chú ý nơi này, nếu vong xuyên hà bất bình ổn nói, ta sẽ phái người đi tìm các ngươi Tư ma U Nguyệt biết vong xuyên hà khởi nguyên với minh giới, bên trong hà thù có một ít cũng là minh giới bên kia, một khi nơi này đã chịu ảnh hưởng, minh giới bên kia cũng nhất định sẽ nha ảnh hưởng. Làm minh giới vương, hắn phải đối minh giới sinh mệnh phụ trách. Bất quá nàng cảm thấy, Long nhãn nếu sẽ tự động phân liệt. Kia thuyết minh nó chính mình biết đây là hữu dụng, bởi vậy trong lòng cũng không phải thực lo lắng. Theo sau, vu lăng vũ đem long nhán thu lên, từ nay về sau, hắn không bao giờ dùng bị nhốt ở chỗ này. Bọn họ đi vào trên bờ, có lẽ là ý thức được muốn chia lìa, đều có điểm trầm mặt. Cuối cùng, vẫn là minh trước đã mở miệng, khi nào đi? Hiện tại, tư Ma u nguyệt nắm vu lăng vũ ta muốn sớm một chút đi đế đô hỏi rõ ràng mẫu thân bị trấn áp địa phương, sau đó đi cứu nàng ra tới, lấy ngươi hiện tại thực lực, sợ vẫn là kém một chút. Minh đối nàng chút thực lực ấy thực chướng mắt. Lúc trước làm nàng ở Minh giới thời điểm cũng tu luyện, nhưng là gia hỏa này chết sống không làm, bạch bạch lãng phí như vậy nhiều năm. Lúc này hắn đã quên, là hắn nói ở Minh giới tu luyện liền phải lưu tại Minh giới. Ta hiện tại có Lăng Vũ A, còn có biểu ca cũng chuẩn bị nhiều năm như vậy. Tư má U Nguyệt Triều vu Lăng Vũ cười cười, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Có hắn cùng chính mình cùng nhau, khẳng định không thành vấn đề. Minh nhìn hai người nị oai ánh mắt, không kiên nhẫn mà phất phất tay. Đi thôi đi thôi, xem đến ta mắt đau. Vương! Chúng ta vẫn là đi theo các nàng sao? Hoàn hỏi! Đương nhiên muốn đi theo, liền nàng kia chọc phiền toái tính tình, sớm hay muộn sẽ gặp phải sự tình tới. Các ngươi đi theo nàng, một cái bảo vệ tốt nàng, mặt khác nếu là có cái gì hảo ngoạn sự tình, cũng hảo cùng ta nói. Minh nói, tuy rằng minh giới cùng quỷ giới bên này là có ước định, nhưng là không đại biểu chúng ta liền không hỏi thế sự. Hai người các ngươi muốn linh hoạt điểm, đừng cho ta minh giới mất mặt, biết không? Hoàn cùng hắc ảnh đều cao hứng, vương đây là cho bọn họ quyền lợi a. Về sau bọn họ liền làm việc liền không cần sợ đầu sợ đuôi. Chúng ta nhất định bảo vệ tốt tiểu thư. Hai người cùng kêu lên trả lời. Đến nỗi người nào đó bị hai người bọn họ đồng thời xem nhẹ. Tư Ma U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ rời đi, hoàn cùng hắc ảnh đi theo, đem Minh một người lưu tại tại chỗ. Minh chờ bọn hắn rời đi không thấy cũng không có trực tiếp hồi minh giới, mà là đi tới long nhãn nơi này. Hắn nhìn chằm chằm long nhãn nhìn thật lâu, theo sau chậm rãi duỗi tay sở trụ nó. Ong ong ong. Long nhãn như là gặp chính mình chủ nhân, phát ra vui sướng thanh âm. Người rốt cuộc đã tỉnh, minh nhẹ nhàng vuốt ve nó, nàng sẽ không biết, mặc dù đã biết, cũng sẽ không tự giật. Ong ong ong. Long nhán ở hắn trong tay cỏ cỏ. Kỳ thật, ta suy nghĩ, nếu nói cho nàng chân tướng, nàng hẳn là cũng sẽ giúp ta đi này một chuyến hỗn độn thế giới. Chính là, ta không nắm chắc ái. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tuy rằng dùng phương pháp này đối vũ lăng vũ tới nói có điểm không công bằng, nhưng là hắn cũng xác thật được đến lực lượng của ngươi. Ông ong ong Ta biết, nếu là lại không đem ngươi thắp sáng, Vong xuyên hà liền nguy hiểm. Ta liền biết, nàng sẽ không làm ta thất vọng. Minh ở đáy sông nói này đó, là tư Ma u nguyệt trước nay không nghĩ tới. Xuất phát từ đối với Minh tín nhiệm, nàng căn bản không nghĩ tới hắn sẽ tha nhiều như vậy tới làm chính mình làm chuyện này. Không ngừng nàng là nghĩ đến. Ngay cả hoàn cùng hắc ảnh cũng không biết này trong đó loanh quanh lòng vòng. Minh không tính toán làm người biết. Này không ảnh hưởng hắn đối tư Ma U Nguyệt sùm ái, không cần thiết cùng bọn họ nói, đặc biệt là hiện tại nhìn đến nàng đối Vu Lăng Vũ coi trọng, hắn càng không dám nói. Tư Ma U Nguyệt không nghĩ tới chính mình có phải hay không bị Minh Thiết kế, bất quá trong lòng cũng từng có nghi hoặc, vì cái gì Long Nhãn sẽ chính mình một phân thành hai, giống như ngay từ đầu liền chuẩn bị một phân thành hai giống nhau. Bất quá, ở chạm được một ít mặt mày thời điểm, Nàng tự bỏ miệt mài theo đuổi Mặc kệ điểm xuất phát là cái gì Mặc kệ quá trình là cái gì Nàng hiện tại chỉ cần kết quả này liền hảo Nàng đánh giá hiện tại hẳn là đi đế đô Chuẩn bị vương chiều chi gian tỷ thí Cho nên nàng không có hồi liêu quật Trực tiếp hướng đế thành đi Bọn họ tìm gần nhất thành thị Chuẩn bị tìm một cái truyền tống trận đi đế đô Bất quá đi sau lại bị báo cho truyền tống trận hỏng rồi Tạm thời không thể dùng Chỉ có thể đi mặt khác thành thị dùng chuyển tống trận. Tư Ma u nguyệt bốn người đều tâm còn nghi vấn hoặc, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Bởi vì sắc trời tương đối trễ, cho nên các nàng hướng quản lý chuyển tống trận người hỏi phụ cận khách điếm, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại đi. Chờ bọn hắn rời đi sau, vị kia quản sự cùng những người khác chào hỏi. Hắn chiều tư Ma u nguyệt rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, xoay người đi tương phản phương hướng. Không lâu lúc sau, một chỗ nhà cửa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, ngươi nói người kia thật là Tư Ma U Nguyệt. Đúng vậy, lão gia, ta thực xác định, nữ nhân kia chính là Tư Ma U Nguyệt. Đứng ở vị kia lão gia đối diện, đúng là truyền tống trận quản lý quản sự. Ngươi không tính sai. Lão gia, hiện tại quỷ giới đều lại truyền, Tư Ma U Nguyệt tới rồi quỷ giới tới, hơn nữa cùng ám giả công chúa lớn lên rất giống. Hôm nay ta nhìn đến nữ nhân kia, chính là cùng ám giả công chúa rất giống. Quản sự trả lời nói. Lúc trước kia sự kiện, chúng ta tổn thất thảm trọng. Nếu thật là gặp được nàng lời nói, kia lần này chúng ta nhất định không thể buông tha nàng. lão ra một phen chụp ở ghế giữa tay vìn thượng, nhớ tới lúc trước kia sự kiện rất là sinh khí. Lúc trước bọn họ biết được tin tức, đi thông nhân giới thông đạo liền phải bị đả thông. Bọn họ cũng muốn đi phân một ly canh, cho nên cũng ra không ít lực. Chính là không nghĩ tới, bọn họ phái đi người thế nhưng toàn quân bị diệt. Ngay từ đầu tưởng nhân giới bên kia đã sớm được đến tin tức, cho nên mới sẽ làm quỷ tộc người toàn bộ chết ở bên kia. Chính là sau lại bọn họ đi điều tra đến tin tức, nguyên bản hết thảy đều thực thuận lợi, chính là cuối cùng lại bị tư Ma u nguyệt một người cấp phá hủy. Đương tin tức này chuyển tới quỷ giới thời điểm. Lúc trước tham dự chuyện này người đều bị nàng khí chứ, thật sâu nhớ kỹ nàng, một khi nàng đến quỷ giới tới, là nhất định phải làm nàng trả giá đại giới. Trước kia, nàng ở nhân giới, bọn họ lấy nàng không thể nề hà. Chính là hiện tại, nàng đã đến bọn họ mí mắt ngầm tới, đây là đưa tới cửa tới làm cho bọn họ báo thủ rửa hận sao. Biết nàng hiện tại ở nơi nào sao? Lão ra hỏi quản sự. Đã phái người đi theo chữ, quản sự đáp, lão ra, chúng ta muốn hay không? Hừ, nếu nàng đã đến nơi đây tới, chúng ta như thế nào có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội? Phái 10 cái người đi, không, làm 20 cá nhân đi. Ta cũng không tin nàng tới rồi quỷ giới còn có thể giống ở nhân giới như vậy kiêu ngạo. Lúc này, trong phòng mặt khác một vị lão giả mở miệng, lão ra. Này tư ma U Nguyệt tương đối vẫn là quỷ vương ngoại tôn nữ, nếu chúng ta đem nàng thế nào nói, có thể hay không chọc tới quỷ vương? Quỷ vương căn bản là không tưởng nhận đứa cháu ngoại gái này đi, liền hắn thương yêu nhất ám giả công chúa hắn đều có thể đi bắt trở về giết chết, huống chi là có một nửa nhân tộc huyết mạch nàng. Lão gia hừ lạnh một tiếng, cảm thấy quỷ vương là sẽ không để ý như vậy một nhân tộc ngoại tôn nữ. Lão gia Lời tuy như thế, nhưng là quỷ vương dù sao cũng là thống trị quỷ giới vương. Hiện tại tuy rằng khả năng không thích đứa cháu ngoại gái này, nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là lưu trữ vương tộc huyết mạch. Chúng ta đem người giết, vạn nhất ngày nào đó hắn lão nhân ra nghĩ tới, muốn tìm chúng ta tính sổ làm sao bây giờ. Lão giả khuyên nhủ. Kia dựa theo ngươi ý tứ, chuyện này liền không làm. Lão ra sắc mặt trầm xuống. Sự tình lần trước làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng, vài cái có thiên phú hậu bối đều ở lần đó sự tình thiệt hại. Hiện tại biết tư mã u nguyệt ở chỗ này, nếu không báo thù, hắn trong lòng kia đoàn hòa trước sau tán không xong. Không, thù này chúng ta đương nhiên muốn báo, chỉ là không thể ở chỗ này báo. Lão giả nói, một khi bọn họ rời đi chúng ta thế lực phạm vi, kẻ thù nhiều như vậy, đến lúc đó bị ai giết ai lại biết đâu. Ngươi là nói đem nàng tin tức công bố đi ra ngoài. Sự tình lần trước, nói vậy rất nhiều người đều muốn giết nàng rồi sau đó mau. Chỉ cần đại gia đã biết nàng rơi xuống, kia nàng ở quỷ giới còn có thể ngốc sao. Lão giả lộ ra hung ác nham hiểm tươi, cười. Đến lúc đó đục nước béo có người nhiều thực, nàng đã chết, ai cũng không biết là ai giết. Liên tính ngày sau quỷ vương ngày nào đó nhớ tới nàng, muốn vì nàng thảo cái công đạo hắn còn có thể đem toàn bộ quỷ giới người đều giết không thành. lão gia, các lão nói rất đúng. các nàng ở trong thành đã chết, ai đều biết là chúng ta động tay. nếu là ở bên ngoài, có thể cho chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền toái. quản sự cũng tán thành các lão ý tứ. lão gia trầm tư trong chốc lát sau, gật gật đầu, nói, liền như vậy làm. các ngươi đem tư ma u ở chỗ này tin tức truyền ra đi. ta tưởng Không ít địa phương truyền tống trận đều sẽ hỏng rồi. Chỉ cần tin tức truyền ra đi, liền tính không phải bọn họ động thủ, tư má U Nguyệt cũng sống không được. Tư má U Nguyệt cùng vu lăng vũ ở khách điếm, nghe được bên này tin tức, bất đắc dĩ mà thở dài. Lúc trước đông bình thành một chuyện nàng liền biết sẽ cho nàng quỷ giới một hàng mang đến phiền toái, hiện tại xem ra, quả nhiên cùng bọn họ tưởng giống nhau. Bất quá! Những người này như thế nào biết nàng đến quỷ rơi tới? Đối với nàng đến quỷ rơi tới tin tức sẽ để lộ, nàng cũng không phải không có đoán trước đến. Phía trước chính mình ở Liêu Thành làm sự tình, tuy rằng ẩn nấp, nhưng là không thể hoàn toàn xác định sẽ không cho người hoài nghi. Nếu đệ tứ không sẽ hoài nghi đến chính mình trên đầu, tự nhiên cũng sẽ có những người khác hoài nghi nàng. Nàng hiện tại tương đối để ý chính là... Tin tức này là như thế nào chuyển tới nơi này tới, bên ngoài những người đó rốt cuộc có biết hay không, nàng chính là Tư Mã U Nguyệt. Nếu bọn họ biết Tư Mã U Nguyệt chính là mộ dung tịch, kia bọn họ có thể hay không đi tìm mộ dung hội phiền toái Ngươi ở lo lắng ngươi nghĩa phụ, vu lăng vũ hỏi. ân nếu bọn họ biết ta chính là mộ dung tịch, biết mộ dung hội vì ta iểm hộ nhiều năm như vậy. Ta sợ bọn họ sẽ giận cho đánh mèo hắn. Năm đó sự tình nháo như vậy đại, lại đây quỷ tộc cơ hồ toàn quân bị diệt. Lúc trước biểu ca bọn họ liền tìm người tới nói cho ta quỷ tộc người đối ta oán hận, Mặc vũ cũng nói qua kia sự kiện ở quỷ giới nhất lên không nhỏ sóng gió. Hiện tại biết ta tới, tìm ta còn hảo, liền sợ bọn họ tìm nghĩa phụ. Tư ma u nguyệt có chút lo lắng. Chuyện này còn không đơn giản, ngươi không phải có di nghĩ sao? Chỉ cần ngươi cùng mộ dung tịch đồng thời xuất hiện không phải hảo. Chính là bọn họ gặp qua tiểu hắc cùng hắc nham. Đến lúc đó chỉ cần vừa thấy đến hắc nham bọn họ ở ta nơi này, không phải lộ tẩy. Tư má u nguyệt thở dài, tổng không thể làm tiểu hắc cùng hắc nham bọn họ vẫn luôn không xuất hiện đi. Nếu không cũng chỉ có làm ngươi nghĩa phụ cường đại đến người khác không dám chọc nông nỗi. liền tính biết hắn đã từng giúp quá ngươi cũng không dám đối hắn làm cái gì. Tư mã u nguyệt thở dài, cũng chỉ có thể như vậy, bất quá này đó đều vẫn là không biết. Chúng ta muốn trước giải quyết trước mắt vấn đề. Tiểu thư, nếu không làm chúng ta đi đem truyền lại tin tức người giết, chỉ cần tin tức không truyền ra đi, người khác liền không biết là ngươi. Hắc ảnh đề nghị. Mặc dù là đem toàn bộ thế lực đều diệt, cũng vô dụng, Tư Ma u nguyệt phủ quyết hắn ý tưởng, bọn họ tin tức là người khác cấp, nếu người khác có thể cho hắn, tự nhiên cũng sẽ cấp những người khác. Nhưng là chúng ta hiện tại còn không thể xác định là ai phát ra, cũng không biết tin tức này ở quỷ giới truyền lưu ra tới không có. Xác một hai cái truyền lại tin tức người, cũng không có cái gì dùng. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn xem tin tức truyền ra đi sao? Binh tới đem chắn. Thủy tới thổ yêm, ai thật sự nếu là như vậy không có mắt đụng phải đi lên, kia tự nhiên là gọi bọn hắn có đến mà không có về. Tư ma u nguyệt hừ lạnh, muốn hắn mệnh, kia cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh. Do em sóng lặng vượt qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai các nàng liền lui phòng rời đi, hơn nữa rời đi phía trước, hướng trưởng quầy hỏi gần nhất có chuyển tống trận thành thị nơi phương hướng. Chúng ta nơi này thực xa xôi. Trưởng Quầy nói, các vị nếu là muốn đi sử dụng truyền tống trận nói, gần nhất thành thị đều phải dùng hơn phân nửa tháng đâu, còn này còn phải dùng tốt phi hành thú mới được. Hơn nữa trên đường có không ít nguy hiểm, nếu dùng chúng ta nơi này phi hành thú nói, có thể mang bọn ngươi tránh đi những cái đó nguy hiểm. Vậy ngươi nơi này có phi hành thú thuê sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta nơi này nhưng thật ra không có, nhưng là đông cửa thành nơi đó có. Kia một nhà phi hành thú so nhà khác muốn tốt hơn nhiều. Trưởng quầy nói. Ta đã biết, đa tạ trưởng quầy. Tư mã U Nguyệt ứng thanh, trả lại chìa khóa, lấy về tiền thế chấp liền rời đi. Một đường đi vào thành đông, ở sắp ra khỏi thành môn địa phương thấy được một cái thuê phi hành thú cửa hàng. Tiểu thư, chúng ta muốn thuê sao? Hắc ảnh hỏi, thực rõ ràng, đây là những người đó cố ý chỉ cho bọn hắn, nếu thuê nơi này phi hành thú, kia trên đường nhất định không an bình. Tư Mã U Nguyệt cười cười, thuê à, không thuê như thế nào có thể làm người biết chúng ta rơi xuống đâu. Bọn họ đi vào trong tiệm, nói chính mình muốn đi đại khuê thành, nhân viên cửa hàng tha thiết mà cho bọn hắn giới thiệu vài loại giới vị phi hành thú. Tư má u nguyệt tuyển một cái nhất tiện nghi phi hành thú, thanh toán giá cả sau, mang theo phi hành thú ra khỏi thành đi. Trưởng quầy, những người này sẽ không phát hiện đi. Bằng không như thế nào tuyển nhất tiện nghi phi hành thú, loại này phi hành thú đến đại khuê thành thời gian so mặt khác muốn trưởng một nửa đâu. Nhân viên cửa hàng nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc Nếu có người muốn đi sát các nàng, Ở trên đường thời gian càng dài Không phải liền càng nguy hiểm sao ngươi suy nghĩ nhiều Nếu là biết có người muốn sát chính mình Bọn họ càng hẳn là tuyển tốt nhất Phi hành thú Ngắn lại ở trên đường thời gian Trưởng quầy mặt lộ vẻ sát ý Hắn nhất với ý nhi tử chính là Ở Đông Bình Thành nơi đó bị giết Hiện tại biết là vì lúc trước sự tình báo thù Hắn hận không thể thân thủ Đem tư ma u nguyệt giết Đi Đem tin tức truyền ra đi Hắn chiều nhân viên cửa hàng phân phó một tiếng sau, xoay người vào nội đường. Bất quá, chờ nhân viên cửa hàng đem tin tức chuyển ra đi sau đi vào, lại không có phát hiện hắn thân ảnh. Cái này phi hành thú tốc độ thật không phải giống nhau chậm, bay một ngày cũng không có bay ra rất xa khoảng cách. Bọn họ ở thú trong xe nhàm chán, dứt khoát đến lấy ra một bộ tự chế mặt trượt đánh lên. Chờ đến trời tối, phi hành thú chính mình tìm cái địa phương dừng lại kia ý tứ thực rõ ràng muốn nghỉ ngơi này phi hành thu cái giá thật đúng là đại không có trải qua chúng ta đồng ý liền tự tiện dừng tư ma u nguyệt mở cửa xe đập vào mắt chính là một tòa khu rừng dập rạp, tấm tắc cảm thán thật là cái phục kích hảo địa phương hoàn bọn họ cũng từ thú trên xe xuống dưới nghe được nàng lời này cúi đầu phụ họa nơi này cũng là phản kích hảo địa phương lúc này mới rời đi không xa đâu những người đó lại ở chỗ này động thủ hắc ảnh tưởng muốn đơn giản chút nếu muốn tị hiểm kia tự nhiên là muốn tránh xa một chút sao hắn có thể nói không phải bọn họ là bị người khác giết dù sao không có người chứng kiến tư mã u nguyệt nói nếu nhân gia cho chúng ta tuyển cái này địa phương chúng ta cũng cũng đừng cố phụ người khác hảo ý liền ở chỗ này hạ chạy đi ba cái nam chat lều trại Nàng phụ trách lộc ăn, thực mau bọn họ liền vây quanh đống lửa ăn lên. Vẫn luôn chờ đến bọn họ ăn xong rồi, những người đó còn không có tới. hắc ảnh đều đang nói những người này có phải hay không sẽ không tới thời điểm, rốt cuộc có động tĩnh. Thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tư má u nguyệt gặm xong chân gà xương cốt ném tới trên bàn, dùng khăn mặt xoa xoa miệng cùng tay, nhàn nhạt nói. Người tới không nghĩ tới tư má u Nguyệt dễ dàng như vậy liền phát hiện chính mình tung tích, tuy rằng kinh ngạc, nhưng là vẫn là từ trong không gian ra tới, đúng là phi hành thú thuê cửa hàng trưởng quầy. Trưởng quầy nhìn đến nàng không hề biến hóa, hừ lạnh nói, ngươi nhưng thật ra một chút không kinh ngạc. Này có cái gì hảo kinh ngạc, ban ngày ngươi nhìn đến ta thời điểm, tuy rằng khắc chế, nhưng là ngươi ánh mắt vẫn là bán đứng ngươi. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ không hề cố kỵ, sớm như vậy liền tới rồi. Tư Ma u nguyệt đối mặt hắn sát ý vẫn như cũ thực bình tĩnh, căn bản không đem hắn cùng người của hắn để vào mắt. Ngươi giết ta nhi tử, ta hận không thể lúc ấy liền giết ngươi, hiện tại giết ngươi, vì ta nhi tử báo thù. Bộ dáng của hắn phẫn hận không thôi, nhìn tư Ma u nguyệt trong mắt là không chút nào che giấu cửu hận, hận không thể ăn nàng thịt. Uống nàng huyết, chính là hắn bộ dáng này, đối tư Ma U Nguyệt không có một chút ảnh hưởng. Người muốn giết ta, hẳn là nhiều phái điểm người tới. Tư Ma U Nguyệt nói, như vậy điểm. Còn chưa đủ bọn họ tắc kẽ răng. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là tự tin quá mức. Phốc, phốc, phốc. Phanh, phanh. Trưởng quầy nói còn chưa nói xong. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, hắn mang đến người tất cả đều bị cắt yết hầu, ngã vào hắn phía sau. Liền như vậy điểm thực lực, còn dám đến nơi đây tới. Tấm tắc, thật là dũng khí đáng khen. Hoàn ở trước mặt hắn hiện lên, hắn còn không có tới kịp phản ứng, liền cảm giác cổ chợt lạnh, sau đó trơ mắt nhìn chính mình máu phun ra mà ra. Hắn trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chính mình máu tươi, duỗi tay che lại. Lại tốn công vô ích, máu tươi vẫn như cũ từ hắn khe hở ngón tay chảy ra. Sinh mệnh nhanh chóng trôi đi rốt cuộc làm hắn ở cuối cùng thời điểm hiểu được, hắn còn không có động thủ, đã bị người giết chết. Mà cái kia hắn hận ngứa răng cô nướng, căn bản liên thủ cũng chưa động quá một chút. Hoàn đem người giải quyết xong rồi sau, một phen hỏa đem thi thể thiêu cái sạch sẽ, liền bùn đất máu đều cấp bốc hơi lên rớt một chút nhìn không ra tới vừa rồi nơi này chết hơn người kia phi hành thú nhìn thấy chính mình trưởng quầy bị giết ghé vào tại chỗ không ngừng phát run cảm nhận được bay tới vài đạo tầm mắt nó càng là đem vùi đầu ở bùn đất không dám ra tới nó sợ quá ô ô ô tư ma u nguyệt nhìn đến nó cái dạng này trừ trừ khóe miệng như thế nào cảm giác cái này phi hành thú có điểm đậu bì ngươi yên tâm ta tạm thời sẽ không giết ngươi, mặt sau thời gian ngươi nếu là ngoan ngoan đưa chúng ta đi đại khuê thành, ngươi là có thể tồn tại trở về. Bằng không, ngươi cũng chỉ có đi theo các ngươi trưởng quầy làm bạn. Kia chỉ đại điểu nghe được nàng lời này, kinh hỉ mà ngẩn đầu lên, lông xù xù trên đầu còn dính đầy cho bụi. Ngươi không đi đem ngươi thu thập sạch sẽ, ta hiện tại liền bắt ngươi làm nướng chim nhỏ. Tư ma u nguyệt ghét bỏ mà nói. Vèo, phi hành thú lập tức từ nàng trước mắt biến mất, tốc độ này so nó ban ngày phi mau nhiều. Mặt sau mấy ngày, phi hành thú đều ngoan ngoán. Không có cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì phiền toái. Nguyên bản bị dặn dò những cái đó yêu cầu, phi hành thú đều ngoan ngoan cấp tư mã U Nguyệt nói. Tư mã U Nguyệt làm nó dựa theo sớm định ra kế hoạch phi, không dựa theo kế hoạch. Như thế nào có thể làm những người đó biết chính mình hành tung đâu? Ngày này, bọn họ lại bị người vây quanh. Lần này để cho ta tới đi. Hác ảnh nói xong, liền cùng bọn họ vô nghĩa thời gian đều không cho, trực tiếp động thủ. Những người đó còn chuẩn bị ở tư má u nguyệt trước mặt khoe khoang một chút đâu, hảo hảo hưởng thụ nàng sinh thời sợ hãi, không nghĩ tới một câu chưa nói, liền đều bị diệt. Phi hành thú nhìn đến hắc ảnh cũng lợi hại như vậy, ở trong lòng âm thầm may mắn, may mắn nó cho bọn hắn nói, bằng không chính mình cũng muốn bị giết. Tiểu thư, những người này đều hảo đồ ăn, liền không thể tới điểm lợi hại người sao. Hắc ảnh sau khi trở về oán giận. Hiện tại vừa mới bắt đầu, biết tin tức người còn không nhiều lắm, hơn nữa ly khoảng cách xa. Chờ đến mặt sau thời điểm, có rất nhiều người động thủ thời điểm cư ma u nguyệt cũng không cảm thấy sẽ vẫn luôn đều sẽ là cái dạng này càng đến mặt sau chỉ sợ gặp được người liền sẽ càng lợi hại nếu chỉ là như vậy chỉ là các nàng vài người chỉ sợ không hảo lộng hơn nữa tới rồi người nhiều thời điểm hoàn cùng hắc ảnh liền không hảo động thủ tiểu thư vương rời đi thời điểm nói muốn bảo đảm an toàn của ngươi mặt khác không cần phải xen vào hắc ảnh thuật lại minh nói Trung gian ý tứ sửa lại sửa. Hoàn cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Vương làm cho bọn họ linh hoạt điểm, còn không phải là ý tứ này sao? Yên tâm, có ta đâu? Vũ lăng vũ ôm nàng bả vai, ôn nhu nói. Tư ma u nguyệt còn không có gặp qua vũ lăng vũ chân chính động thủ bộ dáng không biết thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào, nhưng là nàng tin tưởng hắn, nếu hắn nói yên tâm kia nàng liền không đi lo lắng. Tới rồi đại khuê thành, nàng cho rằng còn sẽ gặp được truyền tống trận hỏng rồi tình huống. Không nghĩ tới nơi này truyền tống trận hảo hảo, chỉ là có thể đi địa phương không nhiều lắm. Đối phương nghe nàng nói muốn đi ly đế đô gần nhất thành thị, thu một tuyệt bút tiền sau, làm cho bọn họ vào truyền tống trận. Chờ đến ra tới sau, các nàng mới biết được, có lẽ, truyền tống trận hỏng rồi càng tốt một chút. Các nàng từ trong không gian ra tới thời điểm, không biết là ở đâu cái hoang sơn gia lĩnh, lại còn có có thật nhiều minh thú địa phương. Nghe được kia đầy khắp núi đồi gào giống, nàng cảm thấy, bọn họ phỏng trừng là rớt vào minh thú hang ổ. Liền ở những cái đó minh thú muốn công tới thời điểm, vũ lăng vũ mở ra không gian thông đạo, từ chúng minh thú trước mắt biến mất. Trở trở ra, là ở phụ cận thành thị, vào thành vừa hỏi. Nơi này sát thật ly đế đô càng gần, cho nên nhân ra cũng không đem các nàng hướng tương phản phương hướng không phải. Chỉ là bọn hắn phỏng trừng không nghĩ tới, nhưng cái đó minh thú cũng không có khởi đến cái gì tác dụng, vũ lăng vũ trực tiếp liền mang theo người ra tới. Tòa thành này là ly đế đô gần nhất thành thị, tư ma u nguyệt vốn định trực tiếp đi chuyển tống trận nơi đó, nhưng là nhìn đến vô thật giải đội ngũ, nàng cảm thấy muốn rời đi là không quá khả năng. Quả nhiên, bọn họ đi hỏi thời điểm, quản lý truyền tống trận người trực tiếp cầm một cái một bài ra tới. Ba ngày sau, dùng cái này tới xếp hàng. Ba ngày, lâu như vậy. Kia quản sự ngẩn đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sờ sờ hắn diêm mép, sau đó chỉ vào xếp hàng người ta nói, nhìn đến những người đó sao. Kia đều là bốn ngày tiến đến xếp hàng. Các người phía trước còn có ba ngày lượng đâu mọi người cứng họng, nơi này thế nhưng có nhiều người như vậy phải dùng truyền tống chặt, xếp hàng đều là ba bốn thiên như vậy bài. Ta nói các ngươi muốn hay không xếp hàng, không bài nói chạy nhanh tránh ra, mặt sau còn có người muốn tới đâu. Tư Ma U Nguyệt giao tiền, cầm cái kia một bài rời đi, quản sự đối người bên cạnh ngót ngón tay, làm người nhỏ tới thế thân chính mình. Sau đó chính mình rời đi. Bởi vì phải đợi ba ngày thời gian, cho nên bọn họ đi tìm cái khách điếm chủ hạ, tính toán ngày ba ngày ở trong thành đi dạo, nhìn xem có thể hay không chiêu một ít ông mật trở về. Bất quá, ông mật không đưa tới, lại đụng phải một cái người quen. Mộ dung tiểu thư, view thiên nhiên nhìn đến tư mã u nguyệt, bước nhanh đuổi theo lại đây. Tư mã u nguyệt ở minh giới nhận thức người không nhiều lắm. Nhưng là cái này vưu thiên nhiên vẫn là nhớ rõ, chính mình thủ hạ bại tướng, thua cũng là bằng phẳng. Bất quá, nàng cũng không có cùng hắn ôn chuyện ý tứ, mà là hỏi, ngươi là ở kêu ta sao? Mộ dung tiểu thư, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là vưu thiên nhiên à? Thực xin lỗi, ta tưởng chúng ta trước kia chưa thấy qua mặt đi. Ngươi không phải mộ dung tịch. Vưu Thiên Nhiên kinh ngạc nhìn nàng, rõ ràng là giống nhau mặt, nhưng là này xa là cảm giác lại giống như không phải cùng cá nhân. Mộ Dung Tịch, nàng là ai? Ta cho rằng ngươi là ta nhận thức một người, còn tưởng cho ngươi nói một tiếng liêu cuộn người đang ở bị đuổi giết sự tình. Nguyên lai là ta nhận sai, xin lỗi, cáo từ. Vưu Thiên Nhiên nói xong xoay người rời đi. Tư Má U Nguyệt sắc mặt biểu tình bất biến. Trong lòng lại là trầm xuống. Liêu quận người xảy ra chuyện. Vũ lăng vũ vỗ vỗ nàng bảo ai. Trước đừng có gấp. Nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. ân, Tư má u nguyệt kêu ra mấy chỉ xích phong. Làm chúng nó lặng yên không một tiếng động mà theo đi lên. Thiên nhiên. Ngươi nhận thức người kia sao? Vưu thiên nhiên bằng hữu thấy vưu thiên nhiên có chút mất mát. Hỏi là ta nhận sai. Bất quá hai người lớn lên thật sự giống như nếu không phải bởi vì các nàng hơi thở không giống nhau, thật sự sẽ tưởng cùng cá nhân. Vu Thiên Nhiên cảm thán nói: ngươi nói chính là ai? Chính là ta và các ngươi để qua mộ dung tịch. Vu Thiên Nhiên nói: từ lần trước quận so nàng trên đường ly chàng sau liền không có người tài kiến quá nàng, liêu quận người gần nhất không biết làm sao vậy. Vẫn luôn ở bị người đuổi giết Ta vừa rồi cho rằng người kia là mộ dung tịch Cho nên muốn nhắc nhở nàng tới Bất quá là ta lầm Nói đến cũng kỳ quái Liêu quận gần nhất có phải hay không chọc phải cái gì đại phiền toái Đặc biệt là quận vương phủ Cảm giác ra cửa làm bị giết Các ngươi có biết hay không là cái gì nguyên nhân Có người tò mò mà nói Cái này ai biết Chúng ta lại chưa từng thấy những người đó ta nhưng thật ra nghe nói qua một ít tin tức, một cái dâu cá chê người ta nói. Cái gì? Nói nhanh lên. Lại nói tiếp, phỏng trừng thật đúng là khả năng cùng vừa rồi người kia có quan hệ. Dâu cá chê bán cái nút, thấy tất cả mọi người đều trừng hắn, lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi có biết, ám giả công chúa năm đó đi nhân giới sự tình. Đây là tự nhiên, chính là bởi vì nàng đi nhân giới cho nên mới bị trào trở về, từ đây không có tin tức. Bất quá, đây đều là thật nhiều năm sự tình trước kia, người hiện tại để cái này làm cái gì? Đồn đãi, liêu quận tiểu thư, cũng chính là mộ dung tịch, cùng ám giả công chúa lớn lên bảy tám phần giống, mà ám giả công chúa đã từng ở nhân giới từng có một cái nữ nhi, cùng mộ dung tịch lớn lên rất giống, không chỉ có như thế, còn cùng đại bộ phận quỷ giới người có thù hoán, Dâu cá chê nói Dìa mép, ngươi nói chính là thật sự Tất cả mọi người đều biết dâu cá chê tin tức linh thông Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật là khẳng định Chẳng lẽ nói, vừa rồi người kia là ám giả công chúa ở nhân giới nữ nhi Vưu thiên nhiên kinh ngạc không thôi Nếu là cái dạng này lời nói Liền nói thông vì sao hai người hơi thở thực không giống nhau Hắn không biết chính là Cũng không phải bởi vì là hai người, mà là bởi vì hỗn độn thế giới chuyện này sau, tư má u nguyệt tự thân hơi thở bị hỗn độn chi khí ảnh hưởng, có điều thay đổi. Nếu người kia là ám giả công chúa nữ nhi, vì cái gì sẽ cùng quỷ tiết người có thù hoán? Này các ngươi cũng không biết đi, các ngươi nhưng nghe qua Đông Bình Thành sự kiện. Ta nghe qua, nói chính là phía trước muốn đả thông đến đến nhân giới thông đạo. Kết quả bị một người cấp chặt đi bên kia người toàn quân bị diệt. Ngươi là nói, ám giả công chúa nữ nhi, đều là đông bình thành nhân loại kia. Không sai, chính là nàng. Lúc trước kia sự kiện ảnh hưởng bao lớn chúng ta đều biết, hiện tại biết nàng đến quỷ rơi tới. Các ngươi nói, đây là không phải kiện đại sự. Hơn nữa mộ dung tịch cùng nữ nhân kia lớn lên giống nhau, ai biết là thật sự lớn lên giống, vẫn là căn bản là là cùng cá nhân dâu cá chê rất có hứng thú mà nói hắn thích xem náo nhiệt chuyện này khẳng định sẽ còn náo nhiệt xem cho nên nói những người đó mới đi tìm liêu quận phiền toái view thiên nhiên phản ứng lại đây chủ yếu là cái kia mộ dung tịch thật lâu không xuất hiện đi dâu cá chê nói nàng càng là không xuất hiện liền càng là làm người hoài nghi mộ dung hội dẫn người đi theo đi đế đô đi Là ở đi đế đô trên đường bị người đuổi giết. Hiện tại chỉ sợ còn chưa tới đế đô. Vưu Thiên Nhiên nói, lần trước nghe đến tin tức thời điểm là ở Duy Thành. Duy Thành, tư má U Nguyệt tìm người hỏi thăm một chút. Ly Đại Khuê Thành cũng không phải rất gần, cũng không tính xa, không biết đi sau bọn họ còn ở đây không nơi đó. Nếu lo lắng, vậy đi xem đi. Liền tính không ở nơi đó, cũng có thể tìm được bọn họ lộ tuyến. Vu Lăng Vũ nói, dù sao bọn họ cũng không cố định lộ tuyến, nếu đều là hướng đế đô đi, dọc theo mộ dung hội lộ tuyến đi cũng là giống nhau. Làm quyết định, bọn họ liền khách điếm cũng chưa lui, trực tiếp dùng không gian thông đạo ra khỏi thành, tìm cái đất trống, dựa theo trên bản đồ khoảng cách suy tính ra không gian tọa độ, bố trí một cái chuyển tống trận sau đuổi qua đi. Chính như bọn họ đoán tưởng như vậy. Đi thời điểm cũng không có mộ dung hội rơi xuống, bọn họ lại căn cứ được đến tin tức tiếp tục đuổi theo, liên tục bố trí mấy cái chuyển tống trận sau, nàng trận thạch cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nàng không thể không tìm chỗ nào bán trận thạch sau lại tiếp tục truy. Ở quỷ giới, trận thạch giá cả dị thường sang quý, đây cũng là nàng phía trước muốn dùng chuyển tống trận mà không phải chính mình bố trí chuyển tống trận nguyên nhân. Hiện tại vì tìm mộ dung hội, cũng là bỏ vốn gốc. Cũng may này đó cũng chưa uổng phí, nàng cuối cùng ở mộ dung hội xảy ra chuyện phía trước đuổi theo hắn. Lúc đó, mộ dung hội mang theo liêu quận người đang ở thương trong núi chạy trốn, những người đó một đợt lại một đợt tới, làm cho bọn họ đã mệt mỏi ứng phó, chỉ có thể không ngừng chạy trốn tới tranh thủ thời gian. Những người này đều là hướng về phía tư má u nguyệt tới, hắn biết điểm này. Cho nên không có nghĩ tới cùng những người này nói cái gì, bọn họ một hai phải làm hắn giao người, hắn đi chỗ nào tìm người đi. Hơn nữa liền tính hắn biết, cũng giống nhau sẽ không nói, những người này đều quá lợi hại, nếu làm cho bọn họ tìm được nàng, không biết sẽ như thế nào. Mộ dung hội, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, tư Mã u nguyệt ở nơi nào. Người tới đưa bọn họ đuổi tới một cái tiểu khe núi, từ chu vi ở bọn họ làm cho bọn họ không đường nhưng trốn. Mộ Dung Hội đa sớm làm tốt từ chiến đến cùng chuẩn bị, giờ phút này không chút kinh hoàng. Ta sớm đã nói qua, ta cũng không nhận thức cái gì tư ma u nguyệt. Ngươi chính là hỏi lại mười biến, ta vẫn như cũ không có biện pháp đem người giao cho ngươi. Mộ Dung Hội trầm khuôn mặt, ở trong lòng tính ra lao ra đi khả năng tính. Mộ Dung Hội, chúng ta nói trắng ra. Ngươi nữ nhi bất quá là một cái phế vật, sao có thể ở vài năm sau liền biến thành thiên tài, còn vào quận so trước 10. Nàng cùng ngươi nữ nhi lớn lên giống nhau, ngươi cảm thấy cái này khả năng tính có bao nhiêu đại. Ngươi tới đem mộ dung hội sự tình đều tra không sai biệt lắm. Ta nữ nhi, tự nhiên là tốt nhất. Các ngươi một hai phải đem nàng cùng tư mã u nguyệt xả ở bên nhau, ta còn có cái gì hảo thuyết. Mộ dung hội hử lạnh. Các ngươi muốn người không có Muốn mệnh nhưng thật ra có một cái Bắt được ngươi Sẽ không sợ tư ma u nguyệt không tới tìm ngươi Người tới cười nhạo một tiếng Phất tay nói Đem mổ dung hội lưu lại một cái mệnh Những người khác đều giết Thực xin lỗi Liên lụy các ngươi Ta trong chốc lát bám chủ bọn họ Các ngươi tận lực chạy đi Quận vương Láo gia Chúng ta che chở ngươi. Không cần nhiều lời. Các ngươi cũng nghe tới rồi. Bọn họ sẽ không muốn ta tánh mạng. Các ngươi bảo mệnh quan trọng. Mộ dung hội trách mắng. Hừ, các ngươi hôm nay ai đều đừng nghĩ đi. Toàn bộ cho ta thư. Những người khác một cái không lưu. Liền ở hai bên sắp khai chiến thời điểm. Một đạo trong chẻo thanh âm chuyển tới. Muốn giết ta. Liền trực tiếp tới tìm ta à sau lưng chơi này đó thủ đoạn có ích lợi gì? mộ dung hội nghe thế thanh âm hai mắt đều sáng nhưng là ngay sau đó lại lo lắng lên hận không thể không nghe thấy cái này tư ma u nguyệt cùng vu lăng vu mấy người từ không gian trong thông đạo ra tới làm người khiếp sợ chính là thế nhưng có hai cái giống nhau như đúc nàng cha di nghĩ ra vẻ mộ dung tịch nhìn đến mộ dung hội liền bay qua đi phát gục hắn trong lòng ngực Mộ dung hội lập tức sửng sốt, nhìn xem Di Nhĩ, lại nhìn xem Tư Mã U Nguyệt. Mộ dung quận vương, nếu không phải ngươi nữ nhi tới tìm ta, ta còn không biết ta cho các ngươi mang đến phiền toái nhiều như vậy. Tư Mã U Nguyệt xin lỗi mà nói. Ngươi, ngươi là, mộ dung hội ngây ngẩn cả người. Này đột nhiên xuất hiện hai người, còn cái gì mộ dung tịch, đi tìm nàng, hắn như thế nào nghe đến như lọt vào trong sương mù. Hơn nữa trên người nàng hơi thở như thế nào không giống nhau. Cái này giống nhau như đúc người là nơi nào tới. Tư ma U Nguyệt nhìn chung quanh liếc mắt một cái phía dưới người, khóe miệng dơ lên, tự tin mà nói, ta chính là bọn họ muốn tìm tư ma U Nguyệt. Tư má U Nguyệt, người cuối cùng bỏ được xuất hiện. Đối phương nhìn đến tư ma U Nguyệt, mắt lộ ra hận ý. Ta vẫn luôn đều ở bên ngoài đi à. Chỉ là các ngươi chính mình không có năng lực tìm được ta thôi. Bất quá cũng là, có năng lực người như thế nào sẽ liên lụy vô tội. Nghĩ dùng loại này nham hiểm biện pháp tới dẫn ta ra tới. Tư mã u nguyệt khinh miệt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ta gần nhất giết người cũng không ít. Lão quy củ, báo thượng các ngươi tên đến đây đi. Cùng Ngọc Vương Triều ân gia ân 11. Cầm đầu nam tử báo thượng chính mình danh hào. Tư mã u nguyệt. Lúc trước ngươi hại chết ta huynh đệ, hôm nay ta liền dùng ngươi tên họ vì hắn tế điện. Cùng Ngọc Vương chiều ân gia ngượng ngùng, chưa từng nghe qua. Tư Mã U Nguyệt nói, ai, nếu là muốn tìm ta báo thù, cũng liền không nói như vậy nói nhảm nhiều. Ta cuộc đời ghét nhất người khác dùng này đó đê tiện thủ đoạn. Tiểu thất, hoa hoa, các ngươi cùng bọn họ chơi chơi. Tiểu thất cùng hoa hoa ra tới, một câu không nói. Trực tiếp đi lên liền động thủ, hơn nữa hắc ảnh bọn họ cố ý phóng thủy, những người đó không có bị lập tức tiêu diệt, cuối cùng còn chạy thoát non nửa đi ra ngoài. Không cần đuổi theo, nhìn đến liêu quận người còn muốn đi truy, tư má u nguyệt nói. Nàng như vậy phân phó, những người đó theo bản năng ngừng lại, theo sau mới phản ứng lại đây, làm gì muốn nghe nàng a Không cần đuổi theo, mộ dung hội nói như vậy. Đại gia mới thật sự dừng lại. Mộ Dung Quận Vương có không mượn một bước nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt đối Mộ Dung hội nói. Mộ Dung hội trong lòng có nghi vấn, cũng muốn hỏi nàng, cho nên hắn làm dư lại người rửa sạch những cái đó thi thể, hắn cùng Mộ Dung Lâm Tắc đi theo Tư Mã U Nguyệt đi khá xa địa phương. Đương nhiên, Di Nhĩ vẫn luôn kéo hắn tay đi theo đi qua, tới rồi nơi xa mới buông ra. Tịch nhi, đây là có chuyện gì? Mộ dung hội nhìn tư mã u nguyệt, mà không phải bên người di nhị. Tư mã u nguyệt không nghĩ tới chính mình hơi thở thay đổi, bên người còn có cái giống như trước đây di nhị, hắn vẫn là lập tức liền nhận ra chính mình. Mộ dung hội biết nàng suy nghĩ cái gì? Nói, ngươi xem ta ánh mắt giống như trước đây, mà nàng tuy rằng hơi thở cùng ngươi trước kia giống nhau. Nhưng là ngay cả tay trong tay đều có chút mất tự nhiên. Cha ngươi thật hiểu biết ta. Tư mã u nguyệt cười, xem như thừa nhận chính mình thân phận. Một bên mộ Dung lâm khiếp sợ mà nhìn tư mã u nguyệt, đây mới là tiểu thư. Kia bên người người này là. Tiểu thư, ngươi này một năm đi nơi nào, như thế nào hai cái ngươi? Hắn hỏi ra chính mình nghi vấn. Đây là ta khế ước thú biến ảo. Tư Ma U Nguyệt đem chính mình tử vong xuyên hả rời đi sau gặp được sự tình nói một lần, sau đó tiếp tục nói, mặt sau thời gian khiến cho Di Nhĩ đi theo các ngươi, gần nhất là bảo hộ các ngươi an toàn, thứ hai cũng là tạm thời đem các ngươi cùng ta quan hệ trích rời đi. Chỉ cần ta cùng Di Nhĩ đồng thời xuất hiện, bọn họ liền sẽ không lại đến tìm ngươi phiền toái. Ít hôm nữa sau cường đại lên, liền tính biết là ta, bọn họ liền không có can đảm lại tìm phiền toái. Cho nên ngươi mời phóng những người đó rời đi Ân, bọn họ lần này đào tẩu Khẳng định sẽ đem ta xuất hiện ở chỗ này tin tức giải giác đi ra ngoài Còn có ta cùng Di Nhĩ đồng thời xuất hiện sự tình cũng sẽ chuyển ra đi Như vậy bọn họ liền biết ngươi cùng ta cũng không có quan hệ Tư Ma U Nguyệt đối với sát chính mình Người từ trước đến nay không có từ bi tâm Nếu không phải vì cái này Những người đó còn muốn sống đào tẩu Hoa hoa cùng tiểu thất cái thứ nhất liền không đáp ứng. Vậy còn ngươi, mộ dung hội nhíu mày, những người đó nếu muốn giết ngươi, ngươi liền liền như vậy xuất hiện, kia sẽ có bao nhiêu người tới giết ngươi? Không quan hệ, chờ tin tức chuyển ra đi, lại cùng các ngươi cùng nhau trước mặt người khác xuất hiện vài lần, sau đó chúng ta liền tách ra đi. Tư Ma U Nguyệt nói, ta không phải nói ngươi cái này, ngươi như vậy xuất hiện. Nếu là những người đó đều tới đuổi giết ngươi, ngươi... Cha, ngươi đừng lo lắng, có bọn họ đâu. Tư má u nguyệt nhìn phía sau người liếc mắt một cái. Hoàn trước kia cũng không như thế nào cùng ta cùng nhau lộ quá mặt. Người khác sẽ không đem hắn cùng ta liên hệ ở bên nhau. Đến nỗi hắc ảnh càng không cần phải nói. Còn có, cha, đây là lăng vũ. Hắn cũng tới quỷ giới. Mộ dung hội đã sớm nghe tư mã u nguyệt để qua vu lăng vũ, nhưng là chỉ là nói là chính mình sư huynh, không có nói là ma giới thân phận. Bất quá hắn không phải ở nhân giới sao, như thế nào chạy đến quỷ giới tới. Hắn đến quỷ giới tới tìm ta, tư mã u nguyệt vẻ mặt hạnh phúc mà nhìn vu lăng vũ cấp mộ dung hội hành lễ. Tuy rằng mộ dung hội thân phận không cao, thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng là bởi vì là nàng tán thành người hắn cũng giống nhau tán thành nghiêm túc hành lễ hào hào mộ dung hội tuy rằng không biết vũ lăng vũ đã trải qua cái gì nhưng là nói vậy cũng là không dễ dàng có thể vì nàng làm được điểm này thuyết minh cũng là cái đáng giá phó thác người cha chúng ta đây dọn dẹp một chút trở về thành đi chuyện khác chúng ta mặt sau chậm rãi liêu tư ma u nguyệt đề nghị nói chính như nàng suy nghĩ như vậy Ân ra người đào tẩu sau, trực tiếp trở về trong thành, sau đó giấu đi, một mặt hướng ra tộc liên hệ viện binh, một mặt đem Tư Ma U Nguyệt tới rồi nơi này tin tức chuyển đi ra ngoài. Có không ít người đều ở truy tra Tư mã U Nguyệt rơi xuống, hiện tại biết nàng ở chỗ này, tự nhiên sẽ có người tới tìm nàng tính sổ. Bất quá, Tư Ma U Nguyệt cùng mộ dung tịch đồng thời xuất hiện sự tình thực sự làm những người khác kinh ngạc trong chốc lát. Đồng thời cũng làm những cái đó tưởng ở mộ dung hội trên người xuống tay người nghỉ ngơi tâm tư. Tư Ma u nguyệt các nàng trở lại trong thành thời điểm, nàng cùng vũ lăng vũ dắt ở bên nhau, di nghĩ giống như trước như vậy kéo mộ dung hội thủ đoàn. Hai cái cực kỳ tương tự người đi cùng một chỗ, ở cửa thành khiến cho một mảnh xôn xao. Tư Ma u nguyệt vốn định nhiều ngốc một đoạn thời gian lại tách ra, nhưng là nhìn đến cửa thành xôn xao người. Nàng đối mộ dung hội đưa ra tách ra, mộ dung quận vương, hiện tại đã đến trong thành, chúng ta như vậy cáo từ. Mộ dung hội tưởng giữ lại, nhưng là cũng phát hiện nơi này không thích hợp. Ở mọi người trong mắt, hắn cùng tư ma u nguyệt hẳn là không thân mới là. Hắn gật gật đầu, nhìn tư mã u nguyệt cùng vu lăng vũ bọn họ cùng nhau rời đi. Cha, chúng ta cũng đi tìm khách điếm chủ hà đi. Ngươi cùng Lâm Thúc còn có trong quận người đều bị thương. Chúng ta mơ tưởng hai ngày lại đi đế đô. Di nhĩ lôi kéo cánh tay hắn qua cưa, cưa, kéo về hắn lực chú ý. Tịch nhi, nàng đã cứu chúng ta. Nếu có cơ hội, chúng ta phải hảo hảo báo đáp nàng. Biết không? Mộ dung hội nói như vậy, cũng là cho thấy một cái thái độ. Nếu tư mã u nguyệt xảy ra chuyện, liêu quận cũng sẽ ra tay tương trợ. Biết đã biết, Chúng ta quay đầu lại lại đi tìm nàng nói lời cảm tạ đi. Các ngươi trước chữa thương quan trọng. Di nhĩ biểu hiện cùng tư má u nguyệt trước kia không có gì hai dạng khác biệt. Người bình thường sẽ không nhìn ra tới là một người khác. Mặt khác một bên, tư má u nguyệt bốn người đi nơi này khách sạn lớn nhất, muốn nơi này phòng tốt nhất. hắc ảnh cùng hoàn đi từng người phòng, vũ lăng vũ đem nàng đưa đi nàng phòng. Đêm nay phòng chừng sẽ không bình tĩnh. Vũ lăng vũ để ở trước cửa, không bằng ta và ngươi cùng nhau đi. Tư Ma u nguyệt duỗi tay để ở hắn trước ngực, cười nói, ngươi thiếu tới, ngươi ở chỗ này, những người đó còn như thế nào sẽ đến? Giống nhau sao, ta thu liêm chủ khí tức thì tốt rồi, nếu không những người đó tới, chúng ta không kịp lại đây làm sao bây giờ? Vũ lăng vũ chen vào nàng môn, công khai mà đi nàng trên giường, nắm nghiêng nhìn nàng. Lấy cớ, tư Ma u nguyệt mắt trợn trắng, bất quá vẫn là đóng cửa lại, cam chịu đồng ý hắn đêm nay lưu lại. Thật là lãng phí ta tiền thuê nhà. Ta lấy thân trả nợ như thế nào? Như vậy ngươi liền không mệt. Vũ lăng vũ cười tủm tỉm mà nói. Ta muốn đem cha ta kêu ra tới. Tư má u nguyệt nhấp miệng cười. Ra hỏa này, rõ ràng chính mình muốn thủ cuối cùng phòng tuyến. Hiện tại còn dám nói như vậy, chính là tìm trừ. Quả nhiên, nghe được nàng nói như vậy, hắn ngượng ngùng mà cười một chút, bất quá vẫn là vô vỗ trước mặt không vị, ý bảo nàng qua đi. Từ má u nguyệt đi qua đi, hắn duỗi tay giữ chặt nàng, làm nàng ở chính mình phía trước nằm xuống, chính mình thuận thế kỷ đi lên, từ nàng phía sau duỗi tay ôm lấy nàng. Sâu kín Ân ta tưởng liên hệ ma giới ở bên này người, Vu Lăng Vũ nói. Nghĩ như thế nào liên hệ bọn họ? Tư Ma U Nguyệt thưởng thức hắn ngón tay, thuận miệng hỏi. Hiện tại liên hệ hảo, chờ muốn đi cứu nhạc mẫu đại nhân thời điểm là có thể trực tiếp thượng. Kia cũng có thể, nhưng là muốn xác nhận bọn họ vẫn là chung với ngươi mới được, nếu là ngươi ở quỷ giới tin tức truyền ra tới. Ma vương ở ma rời đối với ngươi thân thể làm cái gì, hoặc là nhân cơ hội đối với ngươi người làm cái gì, liền phiền toái. Ân, hào. Hai người theo sau lại hàn huyên chút mặt khác, đến nửa đêm về sáng thời điểm, rốt cuộc có động tĩnh. Ngươi xác định nàng là ở chỗ này sao? Đương nhiên xác định, các nàng chủ phòng tốt nhất là mặt sau độc viện, ly địa phương khác khá xa. Đi đem kia tòa sân vây lên, không thể làm nàng chạy. Một đám người bay qua đi, còn không có đem sân vây lên đâu, hắc ảnh cùng hoàn liền xuất hiện. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc tới. Hắc ảnh nhìn những người đó, ngay sau đó có chút thất vọng nói, như thế nào mỗi lần tới đều loại này cấp bậc. Làm hại ta mỗi lần mới vừa hăng say nhi liền chặt đứt. Những người đó không nghĩ tới bọn họ vừa tới đã bị người phát hiện. Bọn họ đã thu liêm chính mình hơi thở, hai người kia thế nhưng vẫn là lập tức xuất hiện, tựa hồ chính là đang đợi bọn họ giống nhau. Trực tiếp động thủ đi, cũng chính là lời nói tương đối thiếu, trực tiếp động thủ. Tư má u nguyệt cùng vu lăng vũ ở trong phòng, nghe bên ngoài động tĩnh, nàng xoay người, dùng ngón tay chọc hắn ngực, ngươi không phải nói, ngươi ở chỗ này, có nguy hiểm có thể sớm hơn phát hiện sao. Hoàn bọn họ đều đi ra ngoài, ngươi còn ở nơi này xử làm cái gì? Ta phụ trách ở bên trong bảo hộ ngươi, ta ở chỗ này là đủ rồi. Vũ lăng vũ bắt lấy tay nàng, phóng tới bên miệng cắn cắn. Tư má u nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói thầm nói, lão không đứng đắn. Ta tuy rằng không đứng đắn, nhưng là ta còn không có lão đâu. Ta biết, ngươi đây là tưởng cùng ta cùng nhau đến lão. Ân, chờ già rồi về sau, ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta lão không đứng đắn bộ dáng Tư Mã U Nguyệt Nàng thật muốn hỏi một câu, mặt đâu? Vũ Lăng Vũ lão thần khắp nơi, nàng lại không thể ngốc tại trong phòng mặc kệ, xoay người rời giường. Vũ Lăng Vũ cũng đi theo nàng cùng nhau đi lên. Hai người mở cửa đi vào sân, kết giới đem chiến đấu uy lực ngăn cách bên ngoài. Các nàng đều không cần làm cái gì phòng hộ. Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng, không chung người nghiến răng nghiến lợi. Tư Mã U Nguyệt liếc bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có cấp cho bọn họ dư thừa biểu tình. Lúc trước sự tình cũng không quái nàng, nàng cũng không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Liền tính là biết chính mình muốn tới quỷ giới tơi đi như vậy một chuyến, lại một lần nữa tới một lần, nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Mà những người này, Bởi vì chính mình tham lam mất đi tính mạng, bọn họ tập nhân bằng hữu muốn vì bọn họ báo thù, nàng cũng cảm thấy không gì đáng trách. Loại này thời điểm, liền xem ai thực lực cường. Đồng thời nàng cũng biết, xuất hiện loại tình huống này, một nguyên nhân cũng là vì quỷ vương thái độ. Úc nhưng la bị trả hồi quỷ giới sau, từ đây không có tung tích, ngoại giới đồn đãi, quỷ vương đối nàng quá mức thất vọng, đem nàng giết. Nếu đối sủng ai nhất nữ nhi đều có thể xuống tay, kia đối với cái này có nhân tộc huyết mạch ngoại tôn nữ, khẳng định càng sẽ không quản. Một khi đã như vậy, giết nàng quỷ vương cũng sẽ không trách tội, cho nên, bọn họ lá gan mới có thể lớn như vậy. Nếu quỷ vương đối nàng có điểm thái độ, nàng cũng không đến mức sẽ rơi xuống bị nhiều người như vậy đuổi giết nông nỗi. Cho nên, nàng thật sự muốn đi tìm hắn sao? Hắn thật sự sẽ nói cho nàng mẫu thân ở đâu sao? Đối với cái này chưa từng gặp mặt ông ngoại, nàng trong lòng thật sự không có quá lớn nắm chắc. Vũ lăng vũ dắt lấy tay nàng, không sợ, cùng lắm thì chính chúng ta đi tìm. Lại nói, ngươi hẳn là tin tưởng ngươi biểu ca. Tuy rằng hắn đến quỷ giới sau đại bộ phận thời gian đều là ngốc tại vong xuyên hà, nhưng là địch hy cái này sát thần danh hảo vẫn là nghe quá. Tự nhiên cũng nghe qua hắn cùng úc nhưng la chi gian cảm tình. Liền tính toàn bộ quỷ giới đều từ bỏ nàng, địch hy cũng sẽ không từ bỏ. Ân tư Ma u nguyệt gật gật đầu, biểu ca có thể vì cứu mẫu thân mà đoạt trăm quỷ cờ đi tiên cảnh thu thập thượng cổ chiến hồn, hắn tự nhiên là có thể tin cậy. Liền sợ có chút thế lực, là hắn đều không có biện pháp chống lại. Mà địch hy lúc này, đối diện thu được tin tức phát hỏa. Địch sáu bọn họ ở dưới, hô hấp cũng không dám quá dùng sức, sợ chiêu hắn lực chú ý. Cái này u nguyệt, như thế nào như vậy không cẩn thận, thế nhưng đem chính mình hành tung bại lộ ra tới, cho các ngươi đi tra sự tình tra được không có, rốt cuộc là ai đem nàng đến quỷ giới tơi tin tức thả ra đi. Là quỷ cơ bên kia dở trò quỷ, địch sáu ngạnh cổ nói, năm trước đại vũ vương triều quận so thời điểm. Tiểu thư nàng biểu hiện quá xuất sắc, lại vừa vặn gặp được kia việc sự, cho nên đã bị liên hệ lên. Quỷ cơ trời sinh tính đa nghi, nàng cảm thấy không phải mộ dung tịch, liền tính không có chứng cứ, nàng cũng muốn đem tiểu thư giết. Nhưng là bởi vì mộ dung hội ở Đại Vũ Vương chiều địa vị không thấp, Đại Vũ Vương ra lại không phải nàng người, cho nên mới lộng như vậy cái biện pháp. Phanh Địch hy một trưởng chụp ở một bên trà trên bàn. Nhiến răng nghiến lợi mà nói, cái này quỷ cơ, sớm muộn gì có một ngày ta muốn giết nàng. Chủ tử, quỷ cơ sự tình chúng ta vẫn là mặt sau lại nói, hiện tại tiểu thư tình cảnh thật không tốt. Địch sáu nói, phía dưới báo đi lên tin tức, nói tiểu thư đã gặp vài bát ám sát Quỷ cơ gần nhất động tác tương đối nhiều, các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm nàng hành động, địch sáu ngươi cùng ta dẫn người qua đi. Ta xem ai dám đụng đến ta biểu muội. địch hy bàn tay vung lên, tay áo mang phong. Chính là chủ tử, nơi này sự tình nếu không có ngươi chủ chỉ nói, sợ là không hảo ngăn chặn quỷ cơ. Địch vừa đứng ra tới nói, hắn phụ trách hiệp trợ địch hy xử lý những việc này, đối tình huống hiện tại hiểu biết nhất rõ ràng. Quỷ cơ gần nhất liên tiếp động tác, bọn họ không ít ám cọc bị rút ra tới. Một ít chưa quyết định thế lực cũng bởi vì nàng gần nhất những cái đó động tác, đầu hướng về phía nàng. Đúng vậy, chủ tử, tiểu thư bên kia tình huống tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng là đế đô tình thế càng là quan trọng. Địch nhị cũng đứng ra nói, bọn họ cũng thực thích ám giả công chúa, chính là rốt cuộc không cùng tư mã u nguyệt tiếp xúc quá, đối nàng không có như vậy thâm cảm tình. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy phải bảo vệ nàng an nguy. Nhưng là so sánh với hiện tại tình thế tới nói, càng muốn muốn địch hy ở đế đô toa chấn. Chủ tử, vương triều chi gian tỷ thi còn có không đến một năm liền phải bắt đầu rồi. Không ít vương gia đều mang theo người tới. Nếu lúc này làm quỷ cơ lấy được tiên cơ, đem những cái đó vương gia kéo qua đi nói, chúng ta bên này trận doanh liền phải nhược nhiều. Địch tam cũng mở miệng, hơn nữa mặt khác một ít hoàng tử cũng vẫn luôn không an phận. Tuy rằng có quỷ cơ chèn ép, nhưng là vẫn như cũ ngó ngoe dục dịch. Lúc này rời đi đế đô, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ A. Nếu là U Nguyệt xảy ra chuyện gì, kia mấy năm nay nỗ lực cũng uổng phí. Địch hy đối mặt chính mình trung tâm thuộc hạ, thái độ muốn tốt một chút, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn vẫn luôn không mở miệng quỷ sư phó, nói, quỷ sư phó, ngươi nói đi. Bị điểm danh quỷ sư phó mới ngẩng đầu nhưng là mặt vẫn như cũ súp ở áo choàng thấy không rõ lắm ta có thể minh bạch ngươi đối tư ma u nguyệt yêu thích cũng biết nàng tình huống hiện tại ngươi thực lo lắng nhưng là liền trước mắt tình huống tới xem ngươi qua bên kia tác dụng không bằng ở chỗ này đại quỷ sư phó chập gì gì mà nói nhìn đến địch hy có tức giận dấu hiệu giơ tay ngăn cản hắn nói chuyện tiếp tục nói hơn nữa ngươi cũng không phải nhất thích hợp đi tiếp nàng người ta không thích hợp, chẳng lẽ ngươi là nói làm mặc Vũ đi sao? Địch Hy hỏi. Quỷ sư phó lắc lắc đầu, mặc Vũ đại nhân người ở bên ngoài trong mắt là cùng quỷ cơ có nhất định liên quan, hơn nữa hắn gần nhất cũng không ở đế đô. Vậy ngươi nói chính là ai? Địch Hy không biết ai còn cùng tư ma U Nguyệt có liên hệ, sẽ nguyện ý ở ngay lúc này đi ra ngoài tiếp nàng. Chủ tử, ngươi đã quên. Tiểu thư còn có mặt khác thân nhân, có một vị kỳ thật vẫn luôn thực quan tâm chuyện của nàng. Quỷ sư phó nhắc nhở hắn. "Ngươi nói một chút ông ngoại, bởi vì tư Ma u nguyệt phía trước không tán thành, cho nên Địch hy sau khi trở về căn bản là không nghĩ tới nói cho quỷ vương chuyện của nàng, cho nên ở ngay lúc này cũng không có nhớ tới hắn. Chính là ông ngoại đang bế quan, đã thật lâu không xuất hiện, chính là bởi vì cái này quỷ cơ gần nhất mới như vậy hung hăng ngang ngược. Quỷ vương cũng không phải bế chết quan, chỉ cần đi đem tư ma u nguyệt tin tức nói cho hắn, hắn nếu để ý ám giả công chúa nói, sẽ đi. Quỷ sư phó nói, chính là nếu hắn không đi đâu, địch hy đối quỷ vương cũng không trăm phần trăm tin tưởng. Có thể cho địch sáu dẫn người đi trước, nếu vương không đi, chúng ta cũng có thể đem tiểu thư bảo vệ lại tới. Quỷ sư phó nói, đối với năm đó sự tình, vương thái độ còn khó mà nói, vừa lúc có thể mượn này thăm thăm thái độ của hắn. Chính là, địch hy vẫn là không yên tâm. Chủ tử, lấy vương tính cách, liền tính không đi tìm tiểu thư, cũng sẽ không đi sát nàng. Quỷ sư phó đối quỷ vương điểm này vẫn là có nắm chắc. Hơn nữa, ngươi cũng nói qua, tiểu thư đối vương có chút ý kiến. Nếu vương có thể ở ngay lúc này đi gặp nàng, cũng là một cái tương đối tốt phá băng phương thức. Địch Hy do dự một hồi, đứng dậy nói, Địch Sáu, ngươi hiện tại dẫn người đi tìm U Nguyệt, cần phải muốn bảo đảm an toàn của nàng. Ta hiện tại liền tiến cung một chuyến, nói cho ông ngoại chuyện này. Bất quá, này vương cung lại không phải như vậy hảo tiến, canh giữ ở nhất bên ngoài chính là quỷ cơ người. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân muốn đi tìm quỷ vương, đối phương đều không muốn nàng đi vào. Đối với chặn đường người, địch hy chỉ là cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút kiếm đem kia hai người giết. Ta tưởng ta là yên lặng lâu lắm, mới cho các ngươi đã quên ta danh hào. Ném xuống như vậy một câu, mặt sau thị vệ không còn có người dám ngăn lại hắn, mãi cho đến quỷ vương bế quan bên ngoài. Đại tướng quân, vương đang ở bế quan nói không thấy bất luận kẻ nào lần này ra tới chính là vương trực thuộc thị vệ mặc dù là địch hy cũng không dám tùy ý diệt sát mời các ngươi thông ông ngoại ta có chuyện quan trọng tìm hắn địch hy còn tính khách khí mà chiều hai người hành lễ đại tướng quân vương nói không thấy bất luận kẻ nào thị vệ vẫn như cũ đứng ở tại chỗ cũng không có đi vào thông báo một chút tính toán các ngươi nếu là kiên trì đã có thể chờ có trách ta không khách khí. Địch Hy lo lắng tư mã u nguyệt an toàn, đối loại này chặn đường người tự nhiên cũng không sắc mặt tốt, vừa rồi đã hảo ngôn bằng báo, nếu là đối phương không đồng ý, kia hắn cũng không ngại tiên lễ hậu binh. Đại tướng quân, chúng ta chính là vương trực thuộc thị vệ. Đối với bên ngoài sự tình, bọn họ tự nhiên biết, nhưng là bọn họ cùng bên ngoài người nhưng không giống nhau. Chủ tử, không thể. Địch lôi kéo trụ sắp sửa bạo tẩu địch hy, chiều hắn lắc lắc đầu. Địch hy nhìn nhìn địch một, lại nhìn nhìn hai cái thị vệ, môi mỏng hơi nhấp, hướng tới bên trong liền hô lên, ông ngoại, ta là tới cùng ngươi nói u nguyệt sự tình. Nàng hiện tại đang ở bị người đuổi giết. Hắn nói mới vừa nói xong, nhắm chặt đại môn bị mở ra, một đạo thanh âm truyền ra tới, tiến vào. Chờ quỷ cơ được đến tin tức chạy tới thời điểm. Chỉ có thấy địch hy bước vào môn thân ảnh hòa hoán hoán đóng lại đại môn. Này vẫn là địch hy lần đầu tiên tiến quỷ vương tu luyện địa phương. Hắn không có tâm tình đánh giá nơi này cảnh trí, dọc theo hành lang gấp khúc đi tới quỷ vương tu luyện địa phương. Quỷ vương thoạt nhìn cùng địch hy không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng là đương cặp kia nhắm chặt con ngươi mở, uy áp nganh diện đánh tới. ngươi nói, U Nguyệt hiện tại đang ở bị người đuổi giết quỷ vương hỏi đúng vậy ngươi còn ở chú ý nhân giới bên kia ông ngoại u nguyệt đã đến quỷ giới tới địch hy nhìn đến quỷ vương nhíu mày nhấp nhấp miệng nói u nguyệt đã đến quỷ giới đã nhiều năm phía trước đều hảo hảo gần nhất thân phận bị người công bố ra tới rất nhiều thế lực đều lại đuổi giết nàng theo ta biết đến đều đã có hơn 10 thứ đuổi giết ta thế nhưng không biết Nàng đã tới rồi, quỷ giới tới. Quỷ vương nhìn chằm chằm hắn chậm rãi nói, thanh âm nghe không ra hỷ